các cường giả cấp vương trong thánh giáo quang minh bên người bà đều cười lạnh ánh mắt nhìn ngải mạc tắc tràn đầy sắc khí thánh giáo quang minh và thánh giáo hắc ám là đối thủ trời sinh một mất một còn một khi phát hiện trong tôn giáo của đối phương có nhân vật thiên tài sẽ tìm cách giết chết bọn họ trước khi họ trưởng thành biểu hiện của ngải mạc tắc càng h u n g mạnh thánh giáo quang minh sẽ càng ám sát gã thường xuyên hơn đúng lại là một tiếng nổ rốt cục con số trên đỉnh đầu ngải mạc tắc cũng dừng lại nhìn con số một trăm lẻ tám ba vương trận tròn mắt sắc khí trên người càng lấp liệt sắc mặt của thánh thú thủy hệ ngao đức lạp cũng xanh mét sắc khí trong con mắt xanh thảm sắc bén vô cùng oán hận ngải mã tác kẻ cướp mất sự nổi bật của gã huyền đức cười ha ha nói thành tích của các vị đều nằm ở đây hiện tại mời bốn vị đứng đầu của mỗi khu vực ở lại con số phù lục trên đỉnh đầu mỗi người chính là minh chứng tốt nhất mặc dù có rất nhiều người không cam l ò n g nhưng trước mặt số đông cường giả cấp vương đành phải túi đầu lui xuống không lâu sau ở phía dưới quần sáng chỉ còn vài chục người ở lại doanh t h ừ a phong đ ả o mắt một vòng trong số những người này đa số đều là tổ hợp một người một thú tuy nhiên cũng có một số thánh thú đơn lẻ sự tồn tại của bọn nó khiến người ta nhìn chăm chú dường như k h í tức trên thân càng mạnh hơn những kẻ này dựa vào sức mạnh cá nhân lang thang trong vòng đấu bảng lại có thể tiến vào top bốn chắc chắn thực lực không thể khinh thường huyền đức chậm rãi gật đầu nói các vị bốn mươi người đã được chọn theo quy luật tốp bốn của hai khu vực lần lượt tỉ thí với nhau ánh mắt ông ta đảo qua mọi người chậm rãi nói thắng làm v u a thua làm giặc các ngươi phải toàn lực ứng phó ánh mắt mọi người hơi phát sáng khí thế trên người từ từ sôi trào tất cả mọi người đều biết đây là trận chiến quan trọng nhất chỉ cần thắng hai trận là có thể tiến vào t ố p mười tuy tốp mười không phải số một nhưng có nghĩa là nắm trong tay một giọt thấu cốt ngọc tủy h ngao đức lạp số một khu thứ nhất giao chiến nhuận thổ số bốn khu thứ hai huyền đức cao dọn quát giao chiến hai bên tiến vào đấu trường lập tức bên trong quần sáng tản xuống một luồng sáng bao phủ ngao đức lạp và một cường giả nữ bên cạnh hắn mà gần như cùng lúc đó một luồng sáng khác bắn thẳng xuống bao phủ hai cường giả khác trong giây lát bốn cường giả đã bị hút vào bên trong quần sáng doanh thừa phong nhấn mày giờ hắn mới biết hóa ra quần sáng này chính là đấu trường ngưng tụ sức mạnh thung lũng quần sáng ở giữa không trung tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rất rõ trận quyết đấu này sẽ không có bất kỳ bí mật nào đối với mọi người bên trong quân sáng hai bên đứng song song đồng bền tuy nhiên ngao đức lạp và đồng bạn nữ cường giả tước vị vũ huyên có vẻ rất bình thản bọn họ nhẹ nhàng thoải mái dường như không thèm để đối phương ở trong mắt đứng đối diện với bọn họ lại là một đôi đại hán cường tráng mặc dù tầm vóc bọn họ cao hơn ngao đức lạp một cái đầu nhưng ánh mắt có vẻ khẩn trương chưa bắt đầu thi đấu trên người bọn họ liền trào ra khí thế cuồng bạo h u n g mãnh mọi người đều lắc đầu tuy trận này chưa bắt đầu nhưng gần như tất cả mọi người đều đã đoán chúng kết quả sau cùng ánh mắt huyền đức ngưng lại lãnh đạo nói mời hai bên lựa chọn phương thức đối chiến là cuộc chiến thánh thú hay là hôn chiến hôn chiến kỵ sĩ tước vị bên cạnh nhuận thổ lớn tiếng quát ngao đức lạp khẽ mỉm cười nói không sao cả huyền đức gật đầu một cái chậm rãi nói trận đấu bắt đầu khi câu nói chưa biến mất hoàn toàn vẫn còn vang vọng bên trong và phía ngoài c ò n sáng nhuận thổ và đồng bạn cùng giống to một tiếng khí thế trên người bọn họ tăng lên cực điểm chỉ trong nháy mắt nam tử k h ẽ t rung cổ tay lấy ra một thanh cử kiếm mà nhuận thổ lăn một vòng ngay tại chỗ biến thành một con bò cạp khổng lồ nam tử đạp chân lên đầu bò cạp khổng lồ một người một thú giống như một thể hung hăng xông về phía đối phương tuy nhiên bất kể là cự kiếm của nam tử hay là đòn tấn công của bò cạp khổng lồ đều nhằm vào vũ huyên một đôi tổ hợp ngao đức lạp có thể thu thập hơn chín mươi tấm phụ lục chứng minh thực lực của bọn họ vô cùng cường đại nếu giao thủ công bằng hai người bọn nhuận thổ không có niềm tin chiến thắng cho nên một khi ra tay liền tiêu diệt từng bộ phận nếu đánh ngã một người có lẽ bọn họ còn có thể tìm ra một con đường sống trong t u y ệ t cảnh vũ huyên lạnh lùng đứng nguyên tại chỗ trong đôi mắt hiện lên vẻ châm biếm ngao đức lạp giống to một tiếng rồi đột nhiên bước ra một bước sau một bước này đã chắn trước người vũ huyên đối mặt đòn tấn công của con bọ cạp khổng lồ ngay khi mọi người cho rằng ngao đức lạp sẽ biến hóa nó lạnh lùng cười vươn vào Vâng! Ra. Ra như trước người Nó nhanh điện, một bàn tay trợt nắm đánh quyền, mạnh khổng hai chặt phía tay ra. ra tay tay Tay kia đánh ra kiếm. một trợt đập một bò cự cạp khổng lồ.、Vâng. sau một tiếng nổ thân thể bò cạp khổng lồ bay ngược ra ngoài vẽ thành một đường cong thật dài trong hư không ngã mạnh xuống mặt đất cách hơn mười t r ư ợ n g đại hán đứng trên đỉnh đầu con bò cạp khẽ hừ một tiếng hồ khẩu nứt toát không ngờ lại bị ảnh hưởng của một quyền này chấn động phải bung lòng trường kiếm trong tay và bị bay theo bò cạp khổng lồ đôi mắt của bá vương và ngải mạc tắc liền phát sáng lên sau khi nhìn thấy quyền này bọn họ nóng lòng muốn thử muốn thay thế bò cảm khổng lồ giao thủ với ngao đức lạp tuy nhiên ngoại trừ bọn họ ra trong mắt thánh thú và bọn kỵ sĩ còn lại đều sợ hãi khi ngao đức lạp biến hóa thành người lại có sức mạnh cường đại như vậy nếu nó biến hóa trở lại nguyên hình thì sẽ có uy năng cường đại như thế nào thảo nào bọn họ có thể thu thập hơn chín mươi tấm phụ lục thực lực như vậy đủ để ngang dọc cùng cấp bậc chỉ một quyền đã uy hiếp tuyệt đại đa số người khí thế và thực lực đó có thể nói là vô địch ngao đức lạp ném trường kiếm trong tay cười nói không đủ thực lực chất lượng thánh binh khá tốt một người một bò cạp tức đỏ bừng mặt mày tuy bọn họ biết không đủ sức mạnh nhưng lại xấu hổ không thể yên lặng thối lui như vậy bọn họ liếc mắt nhìn nhau thân hình đại hán nhoáng lên một cái trong tay lại rút ra một thanh trường kiếm tuy nhiên thanh trường kiếm này mảnh khảnh hơn rất nhiều thân kiếm r u lên giống như hư hảo xông tới bò cạp khổng lồ cũng dẫm chân ầm ầm mang theo khí thế hung mánh hơn khi nay tấn công đến ngao đức lạp hừ lạnh một tiếng hai chân bất động như núi đánh ra hai quyền như trước một quyền đánh về phía đại hán bất kể trường kiếm trong tay đại hán biến ảo như thế nào một quyền này đều không quan tâm nháy mắt tất cả kiếm hoa đều biến mất đại hán vất vả thối lui trường kiếm trong tay hơi biến dạng dưới áp lực của quyền phong mặc dù hình thể bò cạp khổng lồ to lớn khí thế dũng manh vô song nhưng khi chạm phải một quyền của ngao đức lạp liền bị đánh lui về phía sau nhưng mà ngay khi thân hình nó lui về phía sau cái đuôi dài t r ậ t động con bò cạp d â y đuôi độc châm trên móc đuôi như thể xuyên thấu không gian lao về sau gáy ngao đức lạp tuy nhiên ngay khi đuôi bò cạp sắp thành công một t r ư ở n g lớn t r ợ t xuất hiện đúng đuôi bò cạp lại bị bàn tay này tóm chặt chương bảy trăm bảy mươi cường giả cô độc ngao đức lạp t h á n h thú hệ thủy này ra tay nhanh như điện chỉ trong nháy mắt đã bắt được cái đuôi của bò cạp khổng lồ bò cạp khổng lồ kinh hãi cái đuôi q u ấ y mạnh phía cuối đuôi bắt đầu dỗi dài ra tiếp tục đánh vào gáy ngao đức lạp tuy nhiên ngao đức lạp cười lạnh một tiếng cổ tay hơi rung lên bạo phát một luồng sức mạnh không gì sánh nổi tuy thân thể bò cạp khổng lồ to hơn gã nhiều lần nhưng không thể chịu được luồng sức mạnh này mà run lên thân thể bò cạp khổng lồ run r ậ y cái đuôi mới dỗi dài liền rụt trở về ngao đức lạp không đông tha gã vung cánh tay lên cùng với chuyển động của cánh tay thân thể bò cạp khổng lồ bị ném lên cao sắc mặt đại hán biến đổi mồ hôi lạnh trên trán chạy dòng dòng hắn ta liều mạng gầm rú trong lòng không còn hy vọng chiến thắng viển vông âm thanh của huyền đức liền vang lên trong không trung trận chiến này tổ ngao đức lạp giành thắng lợi hai bên lập tức dừng thi đấu nếu không sẽ giết bỏ động tác của ngao đức lạp hơi dừng lại tiện tay ném bò cạp khổng lồ ra xa sau một tiếng nổ bò cạp khổng lồ hôn mê từ lâu bị ném xuống dưới chân đại hán đại hán kiểm tra một chút thở phào nhẹ nhõm tuy bò cạp khổng lồ bị nệ đến mức mất ý thức nhưng trên người nó không bị thương tổn gì nhiều chỉ cần tính dưỡng một thời gian ngắn là có thể hồi phục không người về phía ngao đức lạp đại hán nói đa tạ các hạ thủ hạ lưu t ì n h với thực lực mà ngao đức lạp vừa thi triển chỉ cần gã mớn có thể dễ dàng giết chết bò cạp và đại hán ngay tại chỗ chỉ đánh bò cạp khổng lồ ngất xỉu là đã nương tay rồi ngao đức lạp cười ngạo nghễ nói không cần phải k h á c h khí gã quay đầu nhìn xung quanh vũ huyên khẽ gật đầu lập tức hai người bọn họ hóa thành một tia sáng màu đỏ bay ra khỏi cồn sáng sau trận chiến này sắc mặt những cường giả còn lại trong khu thứ nhất và khu thứ hai đều t r ắ n g bệnh Bọn h số một khu cách thân sự thứ hai đấu với số bốn khu thứ nhất trận đấu bắt đầu cùng với âm thanh của huyền đức trong q u ầ n sáng lại phủ xuống hai luồng sáng hút ba cường giả vào bên trong số một khu thứ hai là hai cường giả mà số bốn khu thứ nhất lại chỉ có một người huyền đức đại nhân lãnh đ ạ m nói lần thi đấu này là cuộc chiến thánh thú ngươi có thể lui xuống tuy ông ta không chỉ mặt gọi tên nhưng tất cả mọi người đều biết ông ta đang nói chuyện với ai cương giả số một khu thứ hai vâng một tiếng cung kính lui xuống tuy nhiên khi lui xuống trong mắt lại có vẻ vô cùng lo lắng tuy tranh lệch thứ bậc của hai bên khá xa một con là số một con còn lại chỉ là thứ tư mà thôi nhưng sở dĩ bọn họ có thể đạt được số một là do hai người liên thủ nếu như chỉ có thánh thú ra tay đừng nói có thể đạt được nhiều phụ lục như vậy cho dù muốn rút lui an toàn cũng chưa chắc có thể làm được cho nên lúc này trong lòng gã thật sự không dám chắc sẽ thắng lợi bắt đầu gừ bên trò in còn sáng hai cự thú hiện nguyên hình gần như cùng một lúc tuy thực lực của chúng rất mạnh nhưng lại kém xa mức độ ngạo nghệ của ngao đức lạp cho nên khi vừa tiến lên liền thi triển khả năng hùng mạnh nhất và quấn chặt lấy nhau hai thánh thú này có một con là cự lang hệ gió con còn lại là mãng xà hệ lửa tốc độ phong lang nhanh như điện khi nó bắt đầu vờn quanh hòa x à lập tức hóa thành một làn gió màu xanh giống như cả người đều hòa vào trong cuốn phong hòa x à bốn lượn thân mình xung quanh thân thể nó đều có ngọn lửa bao quanh thậm chí ngay cả không gian cũng bị ngọn lửa đốt cháy biến dạng m h o m ó trên người hai thánh thú đều có t h á n h khí trên móng đuốc cự lang lóe ra ánh sáng màu xanh nhạt đây là thánh binh được tạo ra khi phối hợp với nó có khả năng x é rách đặc biệt mà phần đuôi hòa x à lại nối tiếp một đoạn trường tiên thân trường tiên đỏ như máu phía trên còn có một ngọn lửa toán loạn u i năng thánh khí này không hề kém móng nuốt sắc bén của phong lang cảm nhận được khí tức hung bạo trên người đối phương hai thánh thu không dám manh động tuy nhiên sau một lúc rằng co thân hình phong lang chợt lóe lên trong nháy mắt tốc độ đã tăng lên hơn gấp đôi hòa xa thất kinh lúc này mới biết phong lang luôn ẩn giấu thực lực nó giống to lưới rắn hơi thẻ ra một ngọn lửa trong miệng phun ra ngoài ngọn lửa ngưng tụ thành một đường thẳng giữa không trùng giống như mũi tên nhọn đâm chúng phong lang tuy nhiên ngay sau đó hỏa xa liền biết không ổn ngay khi ngọn lửa sắp chạm người đột nhiên thân thể phong lang lại tăng tốc lần nữa như làn gió xuyên qua thứ mà ngọn lửa đốt cháy chỉ là cái bóng phong lang lưu lại mà thôi đúng cự trào d ạ c h mạnh lên thân rắn tuy thân rắn thô dày cũng có thánh khí bảo vệ nhưng cự trào phong lang có thánh binh cũng không kém cạnh dưới một trào lập tức pha rách phòng hộ thánh khí và lưu lại ba vệt trắng trên thân rắn tuy chưa thật sự khiến hỏa xa bị thương nhưng cũng khiến nó nổi điên vù vù vù hòa xa mở rộng miệng phun ra vô số tia lửa xung quanh thân thể nó liền biến thành biển lửa nhưng phong lang xuyên qua biển lửa động tác của nó nhẹ nhàng nguyện chuyển giống như đang nhảy múa mặc dù điệu múa tràn đầy hung hiểm nhưng rất đẹp hai mắt doanh thừa phong hơi sáng lên nói bá vương thân pháp của nó rất tuyệt ngươi có thể học hỏi một chút bá vương nhìn chăm chú hồi lâu xoa đầu nói thứ này không thích hợp với ta khi nó chiến đấu điều thích nhất là quang đáng rộng rãi chiến đấu một mất một còn với kẻ khác cho dù công phu tránh né này có kinh hoạt hơn nữa thì nó cũng không muốn học hai cự thú chiến đấu bên trong con sáng tốc độ của phong lan g càng lúc càng nhanh đã đến mức không thể tin nổi hai móng nuốt trong tay nó không ngừng lưu lại vết thương trên thân hòa x à tuy phòng hộ thánh khí hùng mạnh nhưng sau khi bị tấn công hơn một trăm lần rốt cục bị nước t o a ra vì thế mỗi một đòn tấn công của phong lan g đều có thể đánh mạnh lên thân hòa x à sau mỗi một chảo đều mang theo một cơn mưa máu mặc dù lửa cháy xung quanh người hỏa x à nhưng không thể xoay chuyển tình thế phía ngoài c ò n sáng đồng bạn cường giả hỏa x à nắm chặt hai tay gã c h ư n g mắt hung tận nhìn phong lang chỉ có điều gã chưa hề mở miệng nhận thua đột nhiên phong lang gào to một tiếng thân hình chấp động tránh né tia lửa do hỏa x à phun ra vòng qua phía sau hỏa x à cự trảo vung về phía trước dạch mạnh lên thân rắn lần này nó có ý đồ từ trước móng đuốt đâm sâu vào trong cơ thể hòa xà cự trào vừa xoắn vừa xé không ngờ kéo ra một vện máu dài tới vài t r ư ợ n g hòa xà đau tận xương thủy nó không thể chịu nổi cái đuôi vẫn ẩn giấu ở dưới thân t r ậ t động g i á n quất đuôi không giống như bọ cạp vẫy đuôi nhưng hiệu quả lại giống nhau đều là một k í c h trí mạng bất ngờ nếu sơ ý bị quất chúng cho dù là cự lang cũng khó có thể chịu đựng nhưng mà cự lang thân trinh bách chiến nó đã chuẩn bị từ trước ngay khi đuôi rắn nối trường tiên rút lên cao thân hình của nó nhoáng lên liền phân ra hai ảo ảnh nháy mắt ba con phong lang bỏ chạy về ba hướng khác nhau tốc độ đuôi rắn nhanh như chớp đột nhiên bạo phát sau khi xúc thế chờ đợi cho dù là phong lang cũng không thể thoát khỏi đúng một tiếng lập tức một con phong lang vỡ vụn tuy nhiên rõ ràng đòn tấn công đã đánh nhầm đối tượng con phong lang này chỉ là một ảo ảnh mà chủ thể phân tách hô sa tiên lại tiếp tục vung múa nhưng không còn khí thế vô địch như lần xuất kích đầu tiên tốc độ chậm hơn rất nhiều phong lan g cười d à i nó biết chắc trận này sẽ chiến thắng phía dưới quân sáng đồng bạn cường giả hỏa xà nghiến răng nghiến lợi nhưng khi nhìn thấy xà tiên thất bại trên mặt gã không còn giọt máu lúc này gã thở dài một tiếng cao giọng nói trận tỉ thí này tại hạ nhận thua âm thanh của gã truyền ra xa tuy không cam l ò n g nhưng chỉ có thể chấp nhận sự thật trên thực tế có thể đến được vòng này hơn nữa còn là số một của khu thứ hai hắn không thể ngờ được lại thất bại ngay ở trận quyết đấu đầu tiên huyền đức cất cao giọng nói thắng bại đã định hai bên dừng tay lập tức phong lang và hỏa x a liền tách ra hỏa x a hung hăng liếc nhìn đối phương mang theo thân thể đ ầ y thương tích lui xuống doanh thửa phong và bá vương liếc nhìn nhau số một của khu thứ hai bị loại như vậy từ đó có thể nhận thấy thứ tự vòng đấu bảng không thể là tiêu chuẩn duy nhất đo lường thực lực số hai khu thứ nhất và số ba khu thứ hai thi đấu bắt đầu quần sáng lại p h ủ xuống hút bốn cường giả lên trên thật ra có thể tiến vào top bốn m ư cơ bản đều là tổ hợp một người một thú chỉ dựa vào sức mạnh một thánh thú chỉ có hai con lọt top bốn m ư hơn nữa đều là số bốn ở khu vực của bọn chúng nhưng sau trận chiến vừa rồi không còn ai dám xem thường tên số bốn này nữa lần này bốn cường giả tiến vào trong quần sáng lựa chọn hôn chiến sau khi hai bên khổ chiến số ba khu thứ hai đã giành thắng lợi cuối cùng trong hiệu lệnh của huyên đức thường đôi cường giả tiến hành thi đấu Các trong h h thú hùng mạnh thi a n t i khiến ể n năng của bản thân, khả h của c ư được trường người ờ i Ngại nhiên, chiến liên mọi khác khu khu thứ 5, ly hổ số 4 khu thứ tĩnh, ánh nhìn tác mạc đầu đấu. Đột nhiên, tính, đều mở tầm mắt. mắt rộng trong bắt quyết số số ly vòng ề phía mạc tác. 771, binh khí tại hiện trường. Mạc tác. Vương giả tuyệt đối trong thanh thú hắc ngại Trưng luyện trường. Ngại Vương trong Trong giả tại đối mạc mạc ám. tác. đúc tác. tuyệt v đấu bảng lần này nó và đồng bạn liên thủ lại đoạt được hơn một trăm tấm phụ lục cho dù cuộc chiến linh thú đã trải qua nhiều thế hệ thì vẫn thuộc hàng đầu có thể nói như thế này trong tất cả các linh thú đứng đầu chắc chắn ngải mạc tắc được chú ý nhất quần sáng trên đỉnh đầu bắt đầu sáng lên bốn người bị sức mạnh thần bí cường đại hút lấy từ từ tiến vào trong không gian quần sáng đây là bốn nam tử trong đó có hai người được bao phủ bởi một tầng mỏng hắc khí giống như là bọn họ đi lại ở bên trong sương m ủ khiến cho người ta có cảm giác mông lung mà trên người hai người còn lại cũng phong thích sát khí dày đặc tuy nhiên cho dù người khờ khạo cũng có thể nhìn thấy trong lòng hai người kia vô cùng khẩn trương chưa chiến đấu đã e sợ rồi các ngươi quyết định thi đấu như thế nào là cuộc chiến linh thú hay là hôn chiến âm thanh của huyền đức vang lên x a thảm khi đối mặt với t h a n h thú đã sáng tạo chiến tích hơn một trăm tấm phụ lục ngay cả huyền đức có thực lực cấp vương cũng rất khách khí bởi vì ông ta biết nếu như không có gì bất chắc trong tương lai chắc chắn ngải mạc tác sẽ là một cường giả cấp vương ngải mạc tác ngẩng đầu lên hắc khí quanh thân thể nó lui lại lộ ra khuôn mặt khá anh tuấn tuy nhiên trên đỉnh đầu của nó lại mọc ra một cái sừng đen dài chừng dài nửa xích chiếc sừng như thể có ma lực khó có thể hình dung khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền khiếp sợ kỳ lân thú một trong những sinh vật thần bí nhất trong thiên hạ hơn nữa còn có uy năng vô thượng nghe nói kỳ lân thú hùng mạnh còn có thể phân cao thấp với long tộc trong truyền thuyết nó mở to miệng chấm dãi nói thế nào cũng được khi nói những lời này ánh mắt nó lại không nhìn về phía đối thủ mà nhìn về ngao đức lạp ở phía xa gừ ngao đức lạp mở miệng trong miệng phát ra tiếng gầm gừ rất nhỏ đây là câu nói đầu tiên khi nó lên vũ đài chiến đấu với người khác lúc này lại bị ngải mạc tác sử dụng lại rõ ràng người này lợi dụng cơ hội khiêu khích khiến ngao đức lạp vô cùng tức giận tuy nhiên nó cũng biết quy củ của nơi đây cho nên mặc dù hai tay nắm chặt sắt khí trên người sắc bén nhưng cũng không hành động đồng bột đương nhiên sau khi nó phát ra tiếng giống giận dữ quanh người càng trống trải ngoại trừ vũ huyên gia trong vòng mười trượng không có bóng người thứ hai ngại mạc tác thu hồi ánh mắt trong ánh mắt dường như rất thú vị sau đó nó gật đầu với đối thủ của mình nói nhanh lên đứng ở trước mặt bọn họ là hai nam tử mặc trường bào màu đỏ một người có đầu to như cái phế ớ người còn lại có dáng người nhỏ gầy nhưng k h í tức trên người bọn họ vô cùng mãnh liệt hừ hôn chiến liếc mắt nhìn nhau một người nhẹ g i ọ n g quát được hôn chiến bắt đầu huyền đức quát nhẹ một tiếng khiến cho áp lực của mọi người liền biến mất hai người cùng hét lớn một tiếng đột nhiên thân thể một người nhón lên biến thành một con linh hồ cao khoảng một t r ư ợ n g thân cao một t r ư ợ n g chắc chắn rất linh hoạt đẹp mắt trong số linh thú nhưng con linh hồ lại to hơn rất nhiều so với ngải mạc tác biến hóa thành con người và động bạn của nó linh hồ bay nhanh đến nó t r ợ t mở miệng ra phun ra hơn mười luồng đao gió cắt đứt không gian quanh thân thể ngải mạc tác dường như là phải cắt nát bọn họ cùng lúc đó cường giả con người trên lưng linh hồ cũng khẽ rung cổ tay vung ra hơn một trăm vòng ngọc to hơn cổ tay phía sau mỗi một luồng đao gió đều mang theo ba vòng ngọc rõ ràng đòn tấn công của một người một thú đã luyện tập vô số lần cho nên mới có thể phối hợp nhịp nhàng như vậy ánh mắt doanh thừa phong và bá vương sáng ngời tuy rằng đối với bá vương có hạch tâm nhị phẩm mà nói một chút đao gió này yếu ớt không chịu nổi một kích nhưng có thể nhìn thấy linh thú có sức mạnh tương tự chiến đấu với ngải mã tác đây chắc chắn là một sự tham khảo rất tốt ngại mạc tác k h ẽ cười một tiếng nó hơi túi đầu xuống chiếc sừng dài trên đầu t r ợ t l o e sáng sau đó tia sáng liền biến mất tiếp theo đao gió và vòng ngọc đều bay tới trước người ngại mạc tác cách nó ba trượng tuy nhiên đúng lúc này đã xảy ra một cảnh tượng quỷ dị đao gió và vòng ngọc bay múa đầy trời hơi run rẩy lập tức biến mất giống như phía trước bọn nó là một không gian quỷ dị không có đáy nuốt chừng tất cả chuyện gì vậy a sức mạnh kỳ quái vô số tiếng thảo luận vang lên ngay cả sắc mặt của những cường giả cấp vương cũng ngưng trọng khi ngao đức lạp chiến đấu với người khác mặc dù cũng thể hiện sức ép hùng mạnh nhưng nó ra tay quang minh chính đại một vài quyền liền dễ dàng đánh bại đối thủ có điều phương pháp chiến đấu của n g à i mạc t á c quỷ dị hơn rất nhiều đòn tấn công cường đại như thế lại bị nó làm biến mất trong n g á y mắt cách đó không xa linh hồ và đồng bạn ngừng lại đôi mắt bọn họ sợ hãi không che giấu được sau khi biết đối thủ là ai bọn họ biết không thể thắng nhưng không bằng lòng lặng lẽ lui xuống cho nên vừa chiến đấu đã tung ra đòn tấn công cường đại nhất gió đao và vòng ngọc đã là sức mạnh mạnh nhất của bọn họ nhưng điều đáng tiếc là cho dù bọn họ đã dốc toàn lực mà vẫn không thể tổn thương đối phương dù chỉ một chút thậm chí họ còn không nhận ra ngải mạc tác hóa giải đòn tấn công của bọn họ như thế nào sự việc quỷ dị không thể tin nổi phát sinh ngay trước mắt bọn họ áo lót hai ướt đ ấ m mồ hôi lạnh ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi bọn họ đã đánh mất can đảm tiếp tục chiến đấu sức mạnh không gian đôi mắt doanh thừa phong hơi sáng lên c h â m dãi nói bá vương cười dữ tợn nói chủ nhân ta có thể phá giải bọn họ đều đã nhìn ra ngại mạc tác lợi dụng đạo cụ nào đó tạo nên sức mạnh không gian mới có thể hóa giải đòn tấn công của đối phương thành vô hình một cách dễ dàng như thế mặc dù làm như vậy rất tiện lợi và mau lẹ nhưng lại có khuyết điểm không thể giải quyết đó là một khi sức mạnh đòn tấn công vượt qua giới hạn sức mạnh không gian hoặc là trong sức mạnh đòn tấn công cũng ẩn chứa sức mạnh không gian thì không gian phòng ngự có thể sẽ nổ tung tại chỗ bá vương cầm trong tay là thánh khí thiên kỵ nếu như bạo phát toàn lực có thể chém rách không gian thần kỳ đó doanh thừa phong khẽ gật đầu hai mắt khép hờ lẳng lặng cảm ứng trên mặt lại có thêm vẻ hoài nghi luôn sức mạnh này rất quen thuộc hắn thì thào nói sức mạnh mà ngải mạc tác sử dụng mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc nhưng vấn đề là hắn lại không nhớ đã gặp sức mạnh này ở đâu ha, ha. còn cứ đoạn nữa dụng Ngài thủ hết đi. gì sử mọi ạ lạnh cạnh Mạc Mạc Lạp c Tắc cười lạnh nói, ta cho các người hai cơ Tắc, Tắc cái Đức cho khác công được. ta trung niên bên cạnh nó hơi nhăn mặt, tay, tên tấn ta thể người Người người lượng, nói, hai hội niên hơi nói, Ngài mạc Tắc, không đùa nữa. Ngài mạc Tắc xua tay, nói, nữa. đàn ông bên nó nhăn không nữa. Ngao không nó đùa xua ba kém m người bây giờ mới hiểu hóa ra ngay từ đầu ngài mạc tác đã không coi hai người kia là mục tiêu kẻ mà nó nhằm vào quả nhiên là ngao đức lạp trong t h à n h giáo thủy hệ linh hồ và chủ nhân của nó liếc nhau một cái đột nhiên cả hai đồng thanh hô chúng ta nhận thua ngại mạc tác hơi sửng sốt lập tức đôi mắt nó trở nên lạnh như băng một luồng hàn ý thấu xương từ trên người nó tràn ngập ra ngoài trong nháy mắt không gian chung quanh cũng biến thành một mảng hắc ám sức mạnh hắc ám khuyết tán với tốc độ chóng mặt bao phủ hai người kia vào bên trong có điều ngay khi thế giới hắc ám khuyết trương tới khoảng cách đầy đủ đột nhiên trong quần sáng xuất hiện một quyền quyền này giống như đến từ hư không một quyền đánh vào giữa hắc cám xôn xao lập tức thế giới hắc cám vỡ tan cảnh lại lộ ra linh hồ và chủ nhân của nó sau đó âm thanh của huyền đức như xét đánh vang vọng trong cồn sáng bọn họ đã nhận thua một khi cường giả cấp vương ra tay quả nhiên là có uy năng x â m xét có lẽ ngải mạc tắc có sức mạnh vô địch trong số những cường giả tức vị nhưng ở trước mặt cường giả cấp vương lại không có nhiều khả năng chống cự nó cúi đ ầ u xuống thấp giọng nói tuân mệnh huyền đức đại nhân xa xa sắc mặt của đám cường giả cấp vương trong t h a n h giáo hắc cám vô cùng nghiêm nghị nhưng sau khi nhìn thấy ngải mạc tác xuất hiện bình an bọn họ cùng thở phào nhẹ nhõm huyền đức khẽ gật đầu nói nếu các ngươi đã thua hãy mau chóng rời khỏi linh hồ và chủ nhân của nó vừa tránh được thai kiếp lập tức cằm tạ rời khỏi cồn sáng trở về doanh trại tuy trong lòng bọn họ hận ngải mạc tác thấu xương nhưng lúc này lại tìm được đường sống trong chỗ chết đã không có dung khí trách mắng phía xa đôi mắt doanh thừa phong t r ợ n sáng ngời hắn kinh hãi hô lên ta hiểu rồi bá vương ngẩn ra thấp giọng hỏi chủ nhân ngài nói cái gì vậy doanh thừa phong thấp giọng nói ta biết thánh khí của người này có khả năng gì rồi bá vương tức giận thứ mà nó sử dụng chính là sức mạnh không gian kẻ ngốc cũng nhận ra được doanh thừa phong tức giận liếc bá vương một cái nói vậy ngươi có biết thánh khí của nó sử dụng nguyên liệu gì không bá vương ngẩn ra nói ta không biết c ư ờ miệng doanh thừa phong tươi cười nói ta biết rồi hơn nữa hắn thầm nhủ trong lòng dung nhập đã định vị vào trong thánh binh và hóa thành lĩnh vực bản thân suy nghĩ thần kỳ này ai mà nghĩ ra được chứ đúng là thiên tài trong thiên tài ý niệm thay đổi thật nhanh mở túi không gian lấy lò luyện đan ra và thả xuống mặt đất cổ tay khẽ lật trường kiếm hàn băng hóa thành một tia sáng bay vào tay hắn cười ha h a doanh thừa phong bỏ trường kiếm hàn băng vào trong lò luyện đan bá vương chống mắt liễu lươi nhìn hắn thận trọng nói chủ nhân ngài định làm gì doanh thừa phong cười híp mắt nói đột nhiên ta có ý tưởng mới cho nên muốn rèn trường kiếm hàn băng một lần nữa ngài ngài đúc luyện binh khí ngay tại đây sao bá vương lắp bắp đúng vậy doanh thừa phong vũ vai bá vương nói nơi này trông tậy vào ngươi chương bảy trăm bảy mươi hai cắt đứt quan hệ a hắn đang làm gì vậy hắn lấy lò luyện đan ra hay là không thể nào hắn không phải là kẻ hồ đồ ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng như vậy tất cả mọi người đều trận tròn mắt thật ra khi nhìn thấy doanh thừa phong lấy lò luyện đan ra phần lớn những người này đã đoán được hắn muốn làm gì nhưng đoán được là một chuyện tận mắt nhìn thấy doanh thừa phong làm như vậy lại là cảm giác hoàn toàn khác khoe miệng ái lệ ti điện hạ hơi nhét lên quay đầu nhìn về mấy vương giả điện hạ bà đều nhìn thấy vẻ kỳ dị trong mắt mỗi người miệng cưỡi ái lệ ti điện hạ nói các vị ở tuổi này mà doanh đại sư có thể tấn thăng làm đại sư đúc luyện cũng là có nguyên nhân của nó đúng vậy quyết tâm tại bất cứ nơi nào thời điểm nào cũng có thể đúc luyện binh khí thật đáng khâm phục kha vương điện hạ l ấ p bắp thật sự không nghĩ ra lời gì để khen ngợi đành phải hàm hồ như vậy tuy nhiên trong lòng mấy người bọn họ lại thầm đủ người này can đảm như vậy lại không gặp nạn giữa đường thật đúng là quang minh c h i thần phù hộ h u y ê n đức nhìn cảnh tượng này mà dở khóc dở cười ông ta khẽ lắc đầu đã nghe nói các đại sư tu luyện đều là những kẻ điên không biết lý lẽ hiện giờ xem ra rõ ràng doanh thừa phong này chính là một người trong số đó tuy nhiên cũng chỉ có những kẻ điên như vậy mới có thể đi xa hơn trên con đường tu luyện đạt được thành tựu lớn hơn bá vương nhìn doanh thừa phong khép hở hai mắt toàn tâm đúc luyện thanh khí nó nháy mắt ngẩng đầu đảo mắt một vòng lập tức nhìn thấy vô số ánh mắt kinh ngạc và cổ quái trong lòng tức giận không kìm nổi mà oán giận doanh thừa phong vào lúc này lại có ý nghĩ kỳ lạ đúc luyện cái gì chứ gặp phải một người chủ nhân như vậy thật sự khiến nó đau đầu có điều nó lại không biết hiện giờ doanh thừa phong tương đối trầm mê con đường đúc luyện cho nên một khi có ý tưởng kỳ diệu gì đó lập tức muốn thử nghiệm đương nhiên hắn làm như vậy cũng không phải lỗ mãng mà đã trải qua tính toán của trí linh cải tạo trường kiếm hàn băng ở nơi này chắc chắn sẽ không hao phí thời gian quá dài mà những đối thủ của hắn ngoại trừ ngao đức lạp và ngải mạc tắt ra thực lực bá vương đủ để ngang dọc tất cả hơn nữa hiện giờ hắn là đại sư đúc luyện hàng đầu bất kể là cường giả hắc á m khí thế hung hãn hay là bộ tộc quỷ liễm đẳng có âm mưu từ đâu khi nhìn thấy hắn đều muốn bắt sống sau đó ép hắn cống hiến nếu như hắn rèn được một thanh thần binh có một không hai ở trước mặt rất nhiều cường giả cấp vương khẳng định triệt để thanh danh đại sư đúc luyện của bản thân vậy thì sau này những âm mưu nhắm vào h ắ n chủ yếu là bắt sống mà rất ít khả năng ám sát tất nhiên bá vương không biết tính toán trong lòng doanh thừa phong cho nên buồn b ự c ngoại trừ việc nhìn doanh thừa phong bằng ánh mắt lũ h ò án cũng chỉ biết thở phì phì đi vòng quanh hắn đồng thời trên người p h o n g thích khí tức nóng l ò n g quyết đấu trong q u ầ n sáng vẫn được tiến hành như trước âm thanh của huyền đức vẫn trầm bổng như vậy dường như không có bất kỳ sự việc gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình của ông ta bá vương số một khu thứ tám và liệt diệm số bốn khu thứ bảy quyết đấu bắt đầu ánh mắt mọi người lại nhìn về phía doanh thừa phong và bá vương lúc này doanh thừa phong vẫn khép hở hai mắt hai tay nhẹ nhàng đặt lên lò luyện đan không hề quan tâm đến sự việc bên ngoài b á vương liếc mắt hai tay giao nhau trước ngực vẻ mặt khó chịu trong quần sáng bắn xuống luồng sáng hút bọn họ và hai người đối diện vào bên trong huyền đức làm như không thấy doanh thừa phong kẻ đang tiến hành đúc luyện ông ta chậm rãi hỏi các ngươi lựa chọn đi cuộc chiến linh thú hay là hôn chiến hai nam tử đối diện mặc y bào đỏ một người có vẻ mặt dữ tợn trên người có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ nhạt người còn lại là lao giả thấp gầy ánh mắt gian xảo lao giả cười ha h a cướp lời bá vương nói hai người n g ạ i mạc tắc của thánh giáo hắc cám và ngao đức lạp của thánh giáo thủy hệ đều lựa chọn tùy ý cho nên lão phu nghĩ lựa chọn của bá vương huynh chắc cũng như vậy trong lòng tất cả mọi người phía dưới thầm kêu bị ủi mặc dù bá vương không thu thập được nhiều phụ lục như hai người kia nhưng dù sao cũng được bảy mươi bảy tấm trong vòng đấu bảng nó là nhân vật duy nhất có thể chiến đấu với hai người kia cho nên sau khi nghe những lời này trừ phi b á vương tự nhận không bằng hai người kia nếu không sẽ không còn lựa chọn nào khác quả nhiên bá vương tức giận hừ một tiếng nói đúng vậy các ngươi chọn đi lao giả kia cười ha ha nói quả nhiên b á vương huynh rất sảng khoái chúng ta lựa chọn hôn chiến cái tên đứng bên cạnh lão ta giống to một tiếng thân hình trợn bành trướng lên chỉ khoảng nửa khắc liền hóa thành một cự thú toàn thân đầy lửa h u y ê n đức đại nhân trần chờ một chút ánh mắt liếc về phía ái lệ ti điện hạ khoe miệng ái lệ ti điện hạ mỉm cười rõ ràng có vẻ t r ầ m biếm trong lòng huyền đức đại nhân thả lỏng cất cao giọng nói hôn chiến bắt đầu âm thanh của ông ta vừa dứt lao già và cự thú không hẹn mà cùng vọt lên chỉ có điều mục tiêu mà bọn chúng nhằm vào không phải là ba vương mà là doanh thừa phong đang đúc luyện vật phẩm tuy doanh thừa phong là đại sư đúc luyện của thánh giáo quang minh bọn chúng không thể đắc tội nhưng vào lúc này nhằm đạt được thắng lợi sau cùng bọn chúng đã không từ thủ đoạn cho dù lúc này đắc tội doanh thừa phong cũng phải giành được top mười chỉ cần có thể nắm giữ một giọt thấu cốt ngọc thủy chắc chắn thế lực nơi bọn chúng sinh sống sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ bọn chúng bá vương lạnh lùng cười nếu để bọn chúng quấy nhiễu doanh thừa phong mới thực sự là mất thể diện nắm chặt hai quyền đánh vào không trung không ai có thể nhìn thấy khi nó đánh ra hai quyền này lòng bàn tay trợt hiện lên hình dáng một thanh dịu lớn nếu hai người kia đã vô s ỉ như vậy vừa ra tay lại nhằm vào doanh thừa phong vậy thì nó cũng không cần phải khách khí khi đánh ra quyền thứ nhất đã vận dụng cự phủ thiên kỵ hô hô hai quyền của nó chân thật quyền phong gào thét mặc dù không có sức mạnh bá đạo như ngao đức lạp cũng không có sức mạnh không gian quỷ dị khó lường như ngại mặc tác nhưng khi đánh ra hai quyền này sắc mặt của các cường giả cấp vương bản g quan không hẹn mà cùng biến đổi bởi vì sau khi hai luồng quyền phong rời xa bá vương lại từ từ kéo dài hóa thành hai luồng đao gió khổng lồ đao gió mà bá vương đánh ra chính là sức mạnh cường đại nhất của nó đao gió hai luồng đao gió rời khỏi bá vương càng xa hình thể của chúng lại càng lớn khi chúng tiến tới trước mặt cự thú và lao g i ả kia đã hóa thành hai lưới đao khổng lồ màu xanh dài đến mấy t r ư ợ n g lao g i ả và cự thú biến sắc bọn họ có thể cảm ứng được uy năng khổng lồ ẩn chứa trong đao gió màu xanh tuy nhiên phản ứng của bọn chúng lại khác nhau thân hình lão g i ả nhún xuống lùi về sau nhanh như bay mặc dù trên người lão ta lóe lên tia sáng đỏ nhưng không dám ngạnh chiến với đao gió khổng lồ như vậy mà cự thú lại giống to thân hình của nó cao lớn tất nhiên không thể tránh né nhẹ nhàng giống như đồng bạn đành phải kiên trì xông tới chỉ có điều khi nó xông về trước trên người hiện lên một bộ thanh khí trên cánh tay lớn ngưng tụ ra một tấm khiên khổng lồ trong lòng bá vương càng thán có thể tham gia cuộc chiến linh thú quả nhiên đều trang bị đầy đủ tuy thanh khí thiên kỵ hiếm có nhưng vẫn tập hợp đầy đủ phòng hộ của thanh khí thông thường có điều chỉ với thanh khí bình thường mà muốn ngăn cản thánh binh thiên kỵ nhị chuyển sao hô vê anh đao gió chém mạnh vào tấm kiên tấm kiên bao phủ gần nửa người cự thú thoáng run dậy một lúc vang lên tiếng nổ ầm ầm nổ tung tại chỗ cự thú nếu đã sử dụng tấm kiên này tất nhiên cũng là một thanh khí hùng mạnh nhưng đ á n g tiếc là khi cự thú này thăng tiến chỉ có h ạ c h tâm cấp ba mà tấm kiên trong tay nó chỉ là một thanh khí thông thường thậm chí còn không có sức mạnh bí văn mà bà vương lại khác hẳn chẳng những hạch tâm mà nó ngưng tụ là hạch tâm cấp hai hơn nữa gần như đạt đến cực hạn của cấp này đồng thời do nó căm hận hai người này ra tay tàn nhẫn tấn công doanh thửa phòng trong lúc đang đúc luyện t h á n h khí cho nên khi ra tay không hề lưu tình trực tiếp kích phát u y năng thánh binh thiên kỵ vòng hai đây chính là thánh binh thiên kỵ có uy năng của vòng hai trong đao gió cường đại dường như ẩn chứa sức mạnh đao hư không t h á n h khí thông thường làm sao có thể chịu nổi tấm khiên nổ tung cự thú sợ tái mặt nó không thể ngờ được một đao gió lại có uy năng khủng bố như thế hú lên q u á i gì, nó không giam tiến tới hai chân xê dịch bắt trước đồng bạn liều mạng lùi về phía sau tuy nhiên đao gió x ẽ rách tấm khiên chẳng những không dừng lại mà đột nhiên tăng tốc đuổi theo với tốc độ không gì sánh nổi chỉ trong giây lát đao gió đã tiến tới trước người cự thú cự thú gào thét điên cuồng hỏa khí lượn lờ trên người ánh sáng đỏ v ầ n quanh bùng nổ toàn bộ sức mạnh đồng bạn của nó cũng lui nhanh đến bên cạnh nó hai người hợp lực phóng thích tường lửa vô tận đây là sức mạnh phòng thủ mạnh nhất của bọn họ từ lúc hai người bọn họ bắt đầu tập kích bất ngờ đến lúc này đang phòng thủ toàn lực chỉ có vài giây mà trong vòng mấy giây ngắn ngủi này bá vương chỉ làm một việc đó là dễ dàng chém ra hai quyển và hóa thành hai luồng đao gió nhưng với hai luồng đao gió lúc mới nhìn qua thì rất bình thường lại khiến hai cường giả tước vị vô cùng chật vật bá đột nhiên một đao gió chuyển hướng giữa không trung giống như có người không chế vòng qua tường lửa tập trung lại giữa không trung Vì chương m mạnh xuống t lửa. Và b n h trăm o n nhất thời, ánh g lúc lửa thời, v n tung g tué, vô số ố đ lửa b a y về bốn phương t á m h ư ớ n g Đao g i ó khổng lồ không khi tình chém xuống, khi một người một thú muốn chạy trốn, lao xuống nhanh như điện, chém một người một thú thành xuống, người muốn trốn, xuống điện, người lồ lưu lao một một một một ba ố n mảnh n g y thế ạ i c ỗ Trưng 773, h lực cường đại trong lúc ánh lửa lập lòe bóng người đã bị cắt thành bốn mảnh trợt lay động sau đó liền biến mất bá vương ngẩn ra trên mặt nó toát ra nụ cười dữ tợn hai tên này có thể là cường giả nổi bật trong số mấy trăm linh thú quả nhiên không phải hạ người kém cỏi bọn họ lợi dụng đặc tính của ngọn lửa để tạo ra ảo giác cho nên mặc dù đao do vô cùng cường đại nhưng không hề giết chết đối phương tuy nhiên càng như vậy lửa giận trong lòng bá vương càng thịnh trong khi ánh lửa chuyển động lao già và cự thú hiện hình cách đó không xa sắc mặt bọn họ trắng bệnh không còn một giọt máu tuy bọn họ đã sớm biết chắc chắn linh thú bá vương có thực lực hùng mạnh nhưng có thể cường đại đến mức này đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ chỉ hai luồng đau gió đã khiến bọn họ luôn cuống chân tay đồng thời còn phải thi triển con át chủ bài bảo vệ tính mạng mới có thể vất vả tránh né gần như không cần suy nghĩ lao già quát to chúng ta nhận bọn họ biết nếu lúc này còn ngoan cố chống cự chắc chắn sẽ bị bá vương xé thành mảnh nhỏ nhưng ngay khi lão già mới nói được một nửa khoe miệng bá vương đã hơi mở ra trong miệng nó phát ra tiếng gầm gừ nhỏ tràn đầy sát ý khiến người ta run sợ nổ Và anh. đao gió màu xanh đã từng chém rách ngọn lửa ảo ảnh liền phát nổ hóa thành vô số mảnh vỡ nhỏ bay về phía lao già và cự thú lập tức trong lòng hai người kia xuất hiện cảm giác sợ hãi không thể hình dung bọn họ liều mạng lui về phía sau t h á n h khí trên người phóng thích ánh sáng đỏ muốn tránh né và ngăn cản đòn tấn công này đến lúc này bọn họ đã không còn mở tưởng chiến thắng ba vương thực lực mà người này thi triển chắc chắn không cùng cấp bậc với bọn họ đùng đùng đùng trong i liên tiếp giống gió đại hai người kia đã thi ế n như súng ban nhỏ dường như năng cường hơn, g va Đao chạm tách có mặc phá. máy t uy đã dù i ể kể n bản lĩnh, nhưng bất kể bọn họ vùng như n tất bất thế cả họ vẫy à c ũ k h ô ngáy thể Trong chống cự đao gió ẩn chứa sức mạnh hư cự sức ẩn n gió đao vô. Trong mắt trên người bọn họ xuất hiện vô số vết thương đao gió xuyên qua thân thể bọn họ biến bọn họ thành một tấm vải rách vù vù vù sau khi đao gió khủng bố xuyên qua thân thể bọn họ không biến mất ngay lập tức mà lại tiếp tục ngưng tụ biến thành đ A o gió khổng trượng. dài xanh lồ màu xanh dài mấy đột ế khiến chế đến n ngay cả sắc mặt của những cường giả cập vườn cũng thay đổi đôi chút. Đao gió có uy năng hùng mạnh thì đã đành. Nhưng điều khiến bọn họ giật mình chính là, bá vương lại có thể khống luồng mạnh này đến mức gần như hoàn này, trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng nảy niệm. Tiên này không thể lường đây, đổi đôi Đao đã điều đồ được. đ thay uy giả gió giật của ra của cả sắc cập chút. có có sức mức Lúc mặt mỹ. mà thì thể thể họ họ lại là, kẻ bá ý nhiên vang lên một tiếng kêu tràn đầy tức giận thắng ngại danh giá ngông cuồng hạ sát thủ không biết sống chết mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một lao già tóc đỏ đi ra từ trong đám đông hắn nhìn chằm chằm vào trong cồn sáng ánh mắt hiểm ác dường như muốn n h ả o tới nghiền nát bá vương ha ha phất lai địch điện hạ ngài có ý gì thế ái lệ ti điện hạ cười lạnh nói lao già tóc đỏ chợt dừng lại lao ta hít sâu một hơi lanh đạm nói ái lệ ti điện hạ môn hạ của ta đã nhận thua nhưng cái tên đáng ghét kia vẫn thi triển sát thủ nó đáng chết khi nói đến hai từ cuối cùng một luồng sát khí lăng liệt phóng lên cao các cường giả tước vị phía dưới quần sáng đều không kìm nổi mà rụt cổ lại mặc dù bọn họ biết luồng sát khí này không nhằm vào bọn họ nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi đây là thực lực cường giả cấp vương một khi phóng thích k y năng cho dù là các cường giả tước vị kiệt xuất cũng cảm thấy không chịu nổi h ừ ái lệ ti điện hạ n h ư mày trên người cũng phóng thích gáp lực khổng lồ lập tức trong hư không nổi lên dao động năng lượng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy không ngờ khí thế hai cường giả cấp vương lại mãnh liệt như vậy gần như đã đạt đến cấp độ hóa hư thành thật âm thanh của huyền đức chợt vang lên hai vị điện hạ xin bất giận cuộc chiến linh thú còn chưa kết thúc phất lai địch xoay người lạnh lùng nói huyền đức ngươi là trọng tài vì sao vừa rồi không ra tay ngăn cản trong quầng sáng hiện lên một bóng người chính là huyền đức đại nhân sắc mặt ông ta ngưng trọng nói phất lai địch điện hạ đòn tấn công cuối cùng của bá vương được thi triển trước khi lệnh đồ nhận thua dựa theo quy tắc ta không thể nhúng tay vào ha ha phất lai địch điện hạ hễ ai tham gia cuộc chiến linh thú đều phải chuẩn bị tâm lý sẽ bị giết kha vương điện hạ mỉm cười nói sao nào không lẽ chỉ có đệ tử của ngươi được giết người khác mà không cho phép người khác được giết bọn chúng sao phất lai địch lần ra vừa rồi lao ta tức giận quá mức cho nên mới lập tức nhảy ra nhưng lúc này từ từ bình tĩnh lại biết rằng huyền đức không hề thiên vị bá vương ra tay nhanh như điện trước khi kẻ thù mở miệng nhận thua liền hạ thủ chỉ cần chầm một giây huyền đức sẽ can thiệp nhưng chỉ trong một giây này đã định đoạt kết quả cuối cùng hô phất lai địch thở dài ánh mắt hung ác nhìn về phía ba vương đột nhiên sắc mặt của ái lệ ti điện hạ trầm xuống nói phất lai địch điện hạ hai người kia là đệ tử của ngươi ả h ừ là môn hạ của bổn tọa phất lai địch lãnh đạm nói được tốt lắm âm thanh của ái lệ ti điện hạ trợt chuyển sang lạnh leo nói môn hạ của ngươi dám chủ động ra tay khi doanh đại sư đang đúc luyện binh khí h ừ món nợ này tính thế nào đây phất lai địch hơi sửng sốt trên mặt hiện lên nét xấu hổ trong lòng lão ta âm thầm kêu khổ do đệ tử bị giết cho nên lão mới phải lao tới nhưng lão lại quên một việc kẻ đầu tiên bị hai người kia tấn công không phải là ba vương mà là doanh thừa phong đại sư đang toàn tâm toàn ý đúc luyện binh khí ở trong c u ồ n sáng đại sư đúc luyện có địa vị vô cùng tôn quý không kém các cường giả cấp vương bọn họ hơn nữa mỗi một đại sư đúc luyện đều là đối tượng được các môn phái toàn lực bảo vệ nếu doanh thừa phong không đúc luyện linh khí bọn họ ra tay như vậy thì không sao nhưng lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ do. doanh đại sư đang rèn thanh khí nên hai người kia ra tay là có chủ ý ái lệ ti cười lạnh liên tục nói phất lai địch điện hạ dạy đệ tử giỏi lắm lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn phải chăng cũng do điện hạ truyền thụ nét mặt già nua của phất lai địch bỏ bừng lao nắm chặt hai tay kiên trì nói nơi này là chiến trường cuộc chiến linh thú nhằm giành thắng lợi tất nhiên là phải không từ thủ đoạn rồi dừng một chút lao nói tiếp hơn nữa bọn họ cũng chưa thật sự quấy nhiếu doanh đại sư khi nói đến câu sau cùng cho dù là lao ta cũng không thể không nói c h ậ m lại một số kỵ sĩ vương điện hạ trong thánh giáo quang minh cười lạnh liên tục trong ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ ánh mắt ái lệ ti điện hạ ngưng tụ trên người bà p h o n g thích sát khí nồng đậm mơ hồ đẻ nén sát khí phất lai địch doanh đại sư là đại sư l ú c luyện của thánh giáo quang minh bất luận kẻ nào muốn thương tổn hắn đều là tử địch của thánh giáo chúng ta h ừ nếu hai người này không bị bá vương giết chết khi bọn chúng còn sống rời khỏi đấu trường cũng sẽ là tử địch của chúng ta ánh mắt ái lệ ti điện hạ tràn đầy sắc ơ nói bùn t ọ a sẽ đích thân ra tay cắt đầu bọn chúng mặc dù bà là một đại mỹ nữ nhưng khi mở miệng nói những lời chết chóc trên người lại xuất hiện vẻ đẹp khác lạ thân thể phất lai địch lơi r u n trong lòng lao ta phẫn nộ điên cuồng nhưng lao biết s ú bà nương này nói được làm được mà lao lại không có biện pháp nào để ngăn cản huyền đức đại nhân ho nhẹ một tiếng nói các vị điện hạ cuộc chiến linh thú đã tồn tại hàng ngàn năm bao năm qua đã có vô số tử thương nhưng không hề ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa các tông phái ông ta mỉm cười nói chi bằng cùng bỏ qua việc này không biết ý các vị điện hạ như thế nào ở nơi đây chỉ có huyền đức đại nhân mới là người thích hợp nhất để nói ra những lời này cơ thịt trên mặt phất lai địch giật giật sau đó lao gật đầu thật mạnh nói đúng vậy tay áo vung lên phất lên phất xuống vài cái đã rời khỏi và bay thẳng về chiến thuyền của lao ta sau một lát chiếc thuyền chiến này bay vút lên cao biến mất về phía chân trời tuy da mặt của lao rất dày nhưng sự việc của đệ tử đã khiến lão không còn mặt mũi không thể tiếp tục ở lại chỗ này trong q u ầ n sáng trợt hiện lên một tia sáng doanh thừa phong và bá vương được đưa về vị trí cũ chỉ có điều một số cường giả tức vị chung quanh bá vương liền lùi về phía sau mấy bước theo bản năng muốn tránh xa tên khủng bố có thể giết chết bọn họ trong nháy mắt ái lệ ti điện hạ khẽ mỉm cười cất cao giọng nói bá vương bá vương cúi người thi lễ nói bái kiến ái lệ ti điện hạ ngươi bảo vệ doanh đại sư cho tốt nếu còn có người dám ra tay với hắn ngươi cứ dết bỏ tuy âm thanh của ái lệ ti điện hạ không cao nhưng truyền khắp thung lũng trong lời nói có sát ý âm trầm sắp bén càng khiến mọi người nổi ra gà bá vương tươi cười cao giọng nói tuân mệnh các cường giả cấp vương còn lại thầm rủa trong lòng kỵ sĩ vương thánh giáo quang minh quá hung hăng ngang ngược có điều trong lúc này cho dù là các vương giả trong thánh giáo hát cám cũng không khiêu khích bởi vì bọn họ biết thân phận của doanh thừa phong có sự khác biệt trên thế giới này không có việc gì công bằng tuyệt đối bởi vì doanh thừa phong có danh hiệu đúc luyện đại sư cho nên trong cuộc quyết đấu được gọi là công bằng này hắn được hưởng ưu đãi hơn những người khác rất nhiều huyền đức đại nhân xoay chuyển ánh mắt cất cao giọng nói vòng thi đấu tiếp theo bắt đầu âm thanh của ông ta bình lặng giống như vừa rồi chưa hề phát sinh xung đột thi đấu tiếp tục tiến hành quả nhiên ba người bá vương ngao đức lạp và ngải mạc t ắ c dễ dàng tiến vào top 10, hai thánh thú khác chỉ dựa vào sức mạnh bản thân cũng được thăng cấp sau khi trải qua những cuộc chiến kịch liệt rốt cuộc top 10 cuộc chiến linh thú cũng đã được xác định tuy nhiên ngay không i Đại giả, nhiên trời tiếng trời dưới, người điên rồi. khi kiếm liền niệm tinh ngoài. nhiên, huyền Nhân tuyên bố danh sách như phía chân trời lao thẳng xuống giới, bao phủ doanh thừa phong, thanh khí. Trưng 774, điên rồi. Sau khi doanh thừa phong phóng trường kiếm hàn băng vào trong lò luyện đan, liền phóng thích niệm tinh thần h tuyên bầu xuống luyện Sau luyện Tuy cường trên vàng lên nổ sáng đang Trưng trường băng trong đan, Đức đột đúc cột Một từ bố bao lao ra sấm. vào lò k 774, phải hắn thảo luận với khí linh đan lô mà đang thăm dò trong túi không gian của mình ở trong động tiên tổng cộng hắn đã lấy được ba mươi năm viên đá định vị không gian mà những viên đá định vị đó liên kết cũng khác nhau viên đá định vị khảm trên áo giáp liên kết với không gian hệ thổ hoang vu không gian này có sức mạnh phòng thủ cường hãn lợi dụng sức mạnh của nó bộ thánh khí trên người doanh thừa phong có thể chống đỡ cao hơn một bậc thậm chí là đòn tấn công của cường giả các cấp xét từ góc độ khác bởi vì doanh thừa phong tương đối sợ chết cho nên hắn mới lựa chọn cho mình viên đá định vị này không gian mà những viên đá định vị khác liên hệ có thể nói là thiên biến văn hóa cho dù có không gian có cùng thuộc tính nhưng năng lực cụ thể vẫn khác nhau hoàn toàn trong đó có một không gian tràn ngập hàn ý mãnh liệt ở trong đó dường như băng tuyết bao phủ quanh năm tầng băng trên mặt đủ để đóng băng ma thú việc doanh thừa phong muốn làm lúc này chính là luyện hóa không gian quỷ dị và trường kiếm hàn băng trường kiếm hàn băng là thần binh do chính tay hắn đúc luyện sau khi dung hợp một thanh trường kiếm khác uy năng hệ băng của nó đã đạt đến mức vô cùng cường đại lại được doanh thừa phong tỉ mị đúc luyện và cải tạo cuối cùng trường kiếm hàn băng thăng tiến lên thanh khí h ngay sau đó một viên đá định vị nho nhỏ lóe lên trong hư không liền bay vào bên trong lò luyện đan quá trình này không có bất kỳ ai nhìn thấy cho dù là các cường giả cấp vương cũng chỉ cảm được có của sức Cho vực, cũng ứng dường như làn động mạnh không gian, mà không nhìn thấy đá định trong thanh định giao phía thấy một mà đó đá đá dù ở ở là vị. vị bên ả o đoạn, sao vật trước mặt quý máu. Nếu để lộ trước mặt người khác, dám người cũng không ai dám cấp đoạn, nhưng dù sao cũng để lộ lẽ có cấp ai i h sẽ dù p trong lò luyện đan trào lên một màn xương trắng dần dần ngưng tụ thành hình dáng khí linh ý niệm của nó chuyển tới hào t i ể u tử ngươi đang dở trò quỷ gì thế ý niệm tinh thần của doanh thừa phong vang vọng trong lò đan khí linh hình vừa rồi ta nghĩ ra một ý tưởng ngươi xem có được không dừng một chút hắn nói bên trong trường kiếm hàn băng có thế giới hơi nước và thế giới hàn băng bản chất của nó là trí băng trí hàn mà viên đá định vị này lại liên thông với một thế giới băng tuyết nếu ta có thể dung nhập đá định vị vào trong trường kiếm hàn băng để trường kiếm lợi dụng sức mạnh thế giới băng tuyết ha h a ngươi cảm thấy thế nào khí linh đ a n lô giật mình kinh hãi nói ngươi muốn trực tiếp rèn bán thần khí sao Cái cái chầm chầm cho có cũng chỉ là sức mạnh không gian. Nhưng, cái lát, hơi giật nói. linh dài nói. Tiểu ngươi biết, lợi gian. nuôi gian gì? phong gì? ngâm dụng, không Nhưng, không không Không mình, Doanh nào. thừa đan ta thanh mạnh muốn rẻn, đã không còn là không gian nữa. Khí thứ khí thể một tử, thể mà mà Đó là lô là là đã ở trước mặt khí linh một luồng ý niệm tinh thần tràn ngập ra ngoài ngưng tụ thành thân hình doanh thừa phong hắn nói đã định vị liên kết là một thế giới nhỏ chẳng lẽ đây không phải là sức mạnh không gian à? đây là không gian nhưng không phải là không gian bình thường khí linh đan lô rung đùi đắc ý nói doanh t h ừ a phong hơi nhăn mặt nói nghĩa là sao không gian này không giống không gian bình thường khí linh đan lô giải thích một khi ngươi đem không gian của đá định vị và trường kiếm đúc luyện với nhau vậy thì chẳng khác nào không gian này bị trường kiếm luyện hóa từ nay về sau sẽ trở thành không gian của khí linh ha h a tất nhiên không còn là không gian bình thường nữa nó dừng lại một chút ra vẻ thần bí nói chúng ta gọi loại không gian này là linh vực một khi tiến vào trong linh vực thì tất cả những gì bên trong đều sẽ biến thành vật sở hữu của khí linh đôi mắt doanh t h ử a phong sáng n i hán trợt hô lên linh vực sơn hà đồ tiểu tử cuối cùng ngươi cũng nghĩ ra khí linh đan lô cười ha h a nói vì sao những kỵ sĩ vương trăm phương nghìn kế muốn chiếm đoạt linh vực sơn hà đồ tất nhiên là vì vật ấy trợ giúp rất lớn cho việc bọn họ thăng tiến thần đạo ha h a thật ra vật ấy cũng coi như là bán thần khí hơn nữa còn là bán thần khí dạng bản đồ hùng mạnh nhất trong số bán thần khí doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nhưng hắn biết rõ sau khi hắn nắm giữ linh vực sơn hà đồ một khi hắn hiện thân trong đó có thể phóng thích uy năng kinh thế hãi tục như thế nào như thể nhìn thấu ý nghĩ của doanh thừa phong khí linh đan lô châm biếm ngươi cũng đừng vọng tưởng h ừ một chút uy năng của bản đồ mà ngươi có thể kích phát là vì ngươi được chủ nhân trước đây của bản đồ tán thành tuy nhiên cho dù là kỵ sĩ vương tổ tiên đó cũng không thật sự khống chế được sơn hà đồ ông ta chỉ mạnh hơn ngươi một chút đạt được quyền hạn lớn hơn một chút mà thôi trong lòng doanh thừa phong khẽ động nói phải làm sao mới có thể thật sự khống chế linh vực sơn hà đồ rất đơn giản n g ư ơ i tu luyện đi hai vai khí linh đan lô thẳng đứng nói nếu ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới bán thần tất nhiên có thể khống chế doanh thừa phong tức giận chừng mắt nhìn nó đây không phải lời nói thừa thai sao cảnh giới bán thần đây chính là cảnh giới mà rất nhiều cường giả cấp vương tha thiết mơ ước lúc này làm sao hắn có thể mơ tưởng chứ khí linh đan l ô cười khan vài tiếng nói tiểu tử ta nói cho ngươi biết vậy thánh khí chỉ là linh khí có một phần thuộc tính không gian có thể lợi dụng sức mạnh không gian mà thôi nhưng một khi cấp bậc của thánh khí đạt đến mức có thể khống chế không gian thì nó chính là bán thần khí ha h a những vật như vậy không phải là thứ mà ngươi có thể mơ tưởng ánh mắt doanh thừa phong xoay tròn nói khí linh huynh ta khảm nhập đã định vị lên áo giáp nhưng cũng không có gì khác biệt hừ khí linh đ a n l ô cười lạnh một tiếng nói tuy áo giáp của ngươi cũng là thánh khí thiên kỵ nhưng sau khi khảm nhập đã định vị mới sinh ra khí linh khí linh này không thể khống chế thế giới nhỏ nhưng trường kiếm hàn băng của ngươi lại khác khi kiếm này là linh khí bình thường cũng có khí linh hơn nữa trải qua nhiều thử thách từ linh khí thăng tiến lên thanh khí khí linh trong kiếm là thông linh chân chính nếu dung nhập đ á định vị vào trong đó thì chỉ có hai kết quả hắn giơ hai ngón tay lên nói hoặc là khí linh trong kiếm hoàn toàn không chê thế giới nhỏ của đá định vị hoặc là khí linh không thể chịu nổi áp lực mà tiêu tan doanh t h ừ a phong hít một hơi khí lạnh ánh mắt hắn biến đổi liên tục cuối cùng hắn đã hiểu rõ một việc không phải chỉ có một mình mình nghĩ đến điều này mà yêu cầu đối với việc này rất hà khắc cho nên cho dù có người nghĩ tới cũng không dám thử nghiệm tùy tiện trầm ngâm một chút doanh thừa phong nói khí linh huynh nếu ta kiên quyết đúc luyện theo ngươi khả năng thành công được bao nhiêu phần khí linh đan lâu nghiêng đầu hoài nghi nhìn hắn nói ngươi không hồ đ ồ chứ không chế một thế giới nhỏ ả ngươi cho rằng khí linh của trường kiếm hàn băng là cái gì có thể làm được sao ô n g đột nhiên trên trường kiếm hàn băng thoáng hiện lên một tia sáng trắng một bóng người nho nhỏ ngưng tụ trên thân kiếm nó lạnh lùng nhìn khí linh đan lô ngay cả toàn bộ lò đan tựa hồ cũng tràn ngập hàn ý t h ấ u xương lập tức khí linh đan lô cuộn người lại nhưng nó vẫn kiên trì nói ta là khí linh đan đạo và đúc luyện cho nên khi đúc luyện sẽ không nói dối với tư chất và thực lực hiện nay của ngươi căn bản là không thể khống chế thế giới nhỏ nếu như ngươi kiên quyết đúc luyện thì ta cam đoan chắc chắn kết quả sẽ là trường kiếm bị tiêu tan từ trước tới nay biểu hiện của nó đều nhát như chuột nhưng lúc này nó lại quát o doanh thừa phong nhẹ nhàng v ớ i tay nói hàn băng nó nói đúng ngươi về trước đi khí linh hàn băng do dự một chút thân hình tàn ra lại chui vào bên trong trường kiếm doanh thửa phong dơ tay thu lại trường kiếm sau đó hắn ngẩng đầu nói khí linh huynh vừa rồi ta cảm ứng được sức mạnh của đá định vị ở trên người thánh thú ngải mạc tắt trong thánh giáo hát cám nhất định nó s ắ p nhập đá định vị vào trong thánh khí và khống chế một phần l i n h vực nếu nó có thể làm được vì sao chúng ta lại không thể hừ ta cam đoan với ngươi khí linh đan lô kiên quyết nói chắc chắn nó không sử dụng khí linh của thánh khí để khống chế ánh mắt nhìn về trước ngực doanh thừa phong nó nói ngươi đã thử bồi dưỡng khí linh khải giáp một khi khí linh của nó được nâng cao sẽ có thể thoáng vận dụng một chút sức mạnh linh vực tuy nhiên tối đa cũng chỉ có thể vận dụng một chút thôi không thể nào khống chế hoàn toàn doanh thừa phong nhấn m ạ y h hắn nhìn áo giáp lồi lên trên người mình liền hiểu rõ khi ở dưới bán thần có thể luyện đá định vị và cũng chỉ có một biện pháp thúc đẩy sức mạnh bên trong đó là dung nhập đá định vị vào trong thánh khí đang đúc luyện hơn nữa trước khi được đúc luyện thánh khí này phải không có khí linh chỉ có khí linh được sinh ra bởi sự kết hợp của tinh phách và sức mạnh không gian của đá định vị mới có thể chịu nổi áp lực khổng lồ do thế giới nhỏ tạo ra tiểu tử ngươi nghĩ thông suốt đi khí linh đang l ô lặng lẽ cười nói ngươi nên từ bỏ ý niệm phi thực tế ý này đi doanh thừa phong ngâm nghĩ một chút đột nhiên gương mặt hắn tươi cười chẳng rõ tại sao khi khí linh đan lô nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn thì trong lòng có dự cảm không lành ngươi tiểu tử không phải ngươi nó dùng ngón tay chỉ doanh thừa phong r u n giọng hỏi doanh thừa phong cười ha h a nói đúng vậy ta quyết định rồi bỏ cuộc không phải là phong cách của ta nếu không thử một chút ta sẽ không c a m lòng cổ tay k h ẽ rung trường kiếm hàn băng lại bay ra như thể cảm ứng được tâm ý của hắn khí linh của trường kiếm hiện lên trên thân kiếm từng l u ồ n g hàn ý mãnh liệt tràn ngập mọi ngóc ngách trong lò luyện đan khí linh đan lô sửng sốt nhìn doanh thừa phong và trường kiếm hàn băng nó t h i thảo điên rồi điên rồi đúng là điên rồi chương 775, t h ử nghiệm một luồng hàn ý thấu xương tràn ngập trong lò đan tuy khí linh đan lô không ngưng tụ thực thể chân chính nhưng lúc này nó vẫn giật mình rất sống động ngươi sẽ hại nó đấy khí linh đan lô hung tận nói sức mạnh của nó không đủ để chịu đ ư ợ c áp lực của thế giới nhỏ nếu như ngươi kiên quyết làm vậy sẽ khiến khí linh hiếm có này tan xương nát thịt doanh thừa phong khẽ mỉm cười nhìn nó nói nếu như có ngươi hỗ trợ có lẽ ta sẽ có biện pháp tránh được kết cục này biện pháp gì ngoại trừ thần linh ra không ai có thể đúc luyện thần khí khí linh đan lô gào thét từ sau khi nó đi theo doanh thừa phong đây là lần đầu tiên lộ ra khuôn mặt dữ tợn dường như việc doanh thừa phong muốn rèn bán thần khí vô cùng kích thích nó doanh thừa phong hít sâu một hơi thì thào nói có lẽ ta có thể sáng tạo kỳ tích phì chết tiệt khí linh đan lô mắng một câu cảm ứng hàn khí dày đặc trong lò đan bất giác than nhẹ được ta giúp ngươi nhưng đường là do ngươi chọn có thất bại thì hãy tự trách bản thân ngươi dưới sự khống chế của nó phía dưới lò luyện đan trợt lóe lên một tia hàn quang đây là hàn hỏa nồng đậm thứ mà nó phong thích không phải là nhiệt lượng mà là một loại sức mạnh âm hàn trường kiếm và đã định vị đang phối hợp bên trong lò đan chính là chất xúc tác tốt nhất cũng chỉ có lao giả không biết đã sống bao nhiêu năm này mới có thể thu thập được nhiều loại lửa kỳ dị như vậy dưới sự trợ giúp của hàn ý bên ngoài h à n khí xung quanh trường kiếm liền ngừng trọng hơn rất nhiều doanh t h ừ a phong bỏ qua một bên tất cả mọi thứ thận trọng quan sát lúc này trường kiếm hàn băng và thân kiếm đều có một vòng ánh sáng rực rỡ vây quanh không phải những vòng sáng này tự động sinh ra mà do nơi đây có hàn ý cường liệt cho nên mới kích phát kiếm ý của nó nếu như lúc này có cường giả dưới cấp tức vị ở đây thì sẽ bị luồng hàn ý này đóng băng một viên tròn nho nhỏ từ từ xoay tròn trong lò đan mặc dù nhiệt độ nơi đây gần như đóng băng cả không khí nhưng lại hạn chế rất ít viên cầu nhỏ này nó cảm thấy vô cùng thoải mái trong không gian tràn ngập băng tuyết và rét lạnh này đúng vậy lúc này nó mang đến cho người ta cảm giác giống như một sinh vật sống tràn đầy linh tính không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt đã định vị chính là đồ vật thần kỳ nhất trong trời đất mỗi một viên đá định vị đều là bảo vật liên thông với một thế giới nhỏ mặc dù nó không hiếm như linh vực sơn hà đồ nhưng chắc chắn là một trong những bảo vật quý giá nhất trên thế giới bởi vì liên thông với một thế giới nhỏ cho nên đá định vị có một số linh tính đặc thù bẩm sinh nếu khảm nhập đá định vị vào trong một trang bị nào đó và sử dụng bí pháp thúc đẩy sẽ sinh ra khả năng của khí linh vô cùng lớn đương nhiên đá định vị đơn thuần muốn sinh ra khí linh cũng là việc hết sức khó khăn gần như là việc không thể nhưng nếu phối hợp với một số tinh phách của linh t h ú hùng mạnh mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn khi doanh thừa phong đúc luyện bộ thánh khí cho bản thân sở dĩ có thể nhanh chóng đúc luyện áo giáp thành công là do có liên quan đến việc sử dụng đá định vị mà hiện giờ đá định vị trong tay hắn càng trở thành bước đệm và cơ sở để đúc luyện linh khí cấp bậc cao hơn ttt âm thanh kỳ dị vang vọng không ngừng ở trong lò đan mặc dù trước khi doanh thừa phong đúc luyện khí linh đan lô trăm phương nghìn kế ngăn cản nhưng một khi doanh thừa phong đã hạ quyết tâm và bắt đầu đ ú c luyện nó liền xóa bỏ lo ngại toàn tâm toàn ý phụ trợ từ trong đá định vị p h o n g thích từng sợi màu trắng hiện ra khí tức lạnh lẽo vốn dĩ nhiệt độ trong lò đan đã cứ thấp hơn nữa còn là nhiệt độ thấp nhất mà doanh thừa phong cảm nhận được từ trước đến giờ vào lúc này hắn cho rằng nhiệt độ đã đạt đến con số、0. nhưng sau khi hàn ý tuân ra từ trong đá định vị hắn lại kinh ngạc phát hiện nhiệt độ nơi này lại thấp hơn dường như ngay cả ý niệm tinh thần của hắn cũng bị ảnh hưởng rất lớn trở nên đình trệ tuy nhiên ngay khi hắn cảm thấy khó khăn một luồng sức mạnh quen thuộc từ trong trường kiếm hàn băng phong thích ra ngoài mặc dù luồng sức mạnh này cũng lạnh lẽo nhưng ý niệm tinh thần của hắn không cảm thấy áp lực nào chỉ trong nháy mắt ý niệm tinh thần của hắn liền khôi phục trạng thái bình thường khí linh trường kiếm hàn băng do một tay doanh thừa phong chế tạo nên nó đang sử dụng phương pháp đặc biệt trợ giúp doanh thừa phong mặc dù đang toàn tâm toàn ý đúc luyện linh khí nhưng khỏe miệng doanh thừa phong vẫn khẽ cười những khí linh này đều do hắn đích thân đúc luyện hoặc bồi dưỡng mỗi một khí linh đều giống như con hắn khi chứng kiến những đứa con trưởng thành có sức mạnh cường đại và có thể trợ giúp bản thân bậc cha mẹ nào cũng cảm thấy vui mừng từ đáy lòng đi thôi cùng với ý niệm của doanh thừa phong khí linh trường kiếm hàn băng dạ một tiếng biến thành từng sợi nhỏ xuyên qua ánh sáng trắng mà đã định vị phong thích ngay sau đó ý niệm tinh thần của doanh thừa phong và khí linh trường kiếm hàn băng liền kết hợp thành một thể t h à ngay h c ô n tiến vào thế trong giới nhỏ trong đá định vào vị. đá s u khi cảm nhận được cảnh cảm được tượng n à cả h như khí linh đan cũng giật mình kinh hãi. o lao dù luyện lô đan Ngay cũng giật c những cường g i ả được khí linh công nhận cũng có rất ít người có thể dung hợp ý niệm tinh thần bản thân với khí linh một cách h o à n mỹ đó không phải là khí linh phòng bị chủ nhân của mình mà vì nhân loại và khí linh không phải cùng một chủng tộc tần suất sinh mạng của bọn họ khác nhau hoàn toàn muốn hòa nhập sẽ vô cùng khó khăn có lẽ cũng chỉ có phối hợp với khí linh do bản thân tự tay đúc luyện mới có thể đạt tới mức độ nhịp nhàng như vậy có điều khí linh đ a n lô lại không biết sở dĩ doanh thừa phong có thể làm được việc này là do trí linh trí linh có khả năng tính toán không gì sánh nổi đừng nói khí linh trường kiếm hàn băng có liên quan đến nó cho dù là khí linh không có quan hệ gì với nó nó cũng có khả năng phá giải tần suất sinh mạng của khí linh trong thời gian cực ngắn và mô phỏng lại y nguyên cho nên đối với những người khác để dung nhập ý niệm tinh thần với khí linh hoàn mỹ như vậy là là việc hết sức khó khăn nhưng đối với doanh thừa phong lại đơn giản như ăn cơm hàng ngày chỉ có điều sau khi dung hợp và tiến vào thế giới nhỏ trong đá định vị chỉ là bước đầu tiên mà thôi muốn khống chế không gian này nhất định bọn họ cần phải trả giá đắt hơn nữa s ô n s a o ý niệm tinh thần của doanh thừa phong trợt giao động kịch liệt hắn lại tiến vào thế giới nhỏ này một lần nữa vẫn là băng tuyết n g ậ p trời vẫn là hoa tuyết bay tán loạn tuy nhiên lần này doanh thừa phong và khí linh trường kiếm hàn băng cùng tiến vào cho nên cảm giác của hắn đã khác hoàn toàn băng tuyết và hàn băng mãnh liệt khiến người ta hít thở không thông đã không còn mang đến cho hắn cảm giác khó chịu ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái giống như đang lúc mùa hè uống một bát nước ô、oh、mai ướp lạnh và đi vào một phòng điều hòa có nhiệt độ thích hợp khiến cho người ta vô cùng dễ chịu có điều chỉ trong nháy mắt ý niệm tinh thần của doanh thừa phong liền thoát khỏi khoái cảm mãnh liệt này hắn biết rằng loại cảm giác này không phải là của mình mà là của khí linh trường kiếm cùng có thuộc tính băng hàn khiến khí linh trường kiếm càng muốn lưu lại trong môi trường này vù vù vù hoa tuyết tiếp tục tung bay như thể cảm ứng được hai vị khách không n g ờ i trong thế giới nhỏ của mình hơn nữa dường như hai người này không hề có ý tốt không ngờ đã định vị lại chủ động tập kích càng ngày càng có nhiều hàn ý bay về phía ý niệm tinh thần của doanh thừa phong và khí linh trường kiếm đã định vị xoay tròn muốn tiêu diệt kẻ xâm nhập bằng vũ khí trí hàn trí băng khí linh trường kiếm cười lạnh không tiếng động mặc dù thế giới nhỏ có sức mạnh cường đại nhưng dù sao cũng không sinh ra khí linh chân chính cho nên đây chẳng qua là phản kháng không có ý thức mà thôi làm sao có thể làm gì được nó trong n g á y mắt sức mạnh của khí linh tràn ngập giống như một loại virus đặc biệt bắt đầu ăn mòn toàn bộ thế giới nhỏ thuộc tính băng hàn giống nhau giao phong kịch liệt trong thế giới nhỏ trong hư không trợ sinh ra vô số khối băng trong toàn thế giới ngoại trừ băng tuyết ra còn lại vẫn là băng tuyết so với không gian đ á định vị không có ý thức chỉ dựa vào bản năng chắc chắn sức mạnh khí linh trường kiếm linh hoạt hơn rất nhiều hạn ý của nó giống như một đoàn kỵ binh tinh nhuệ giết sạch tất cả kẻ thù trước mặt đây là một quá trình gian khổ và lâu dài nhưng may mắn là sức mạnh trí tuệ là vô địch địa bàn mà khí linh khống chế mở rộng không ngừng một vòng ánh sáng màu trắng quyết tán nhanh chóng khống chế gần một phần ba thế giới nhỏ tuy nhiên đến giờ phút này rốt cuộc sự việc khiến doanh thừa phong bất an đã xảy ra khí linh trường kiếm truyền lại cảm giác suy yếu dần sức mạnh của nó đã phong thích đến cực h ạ n kết quả đang suy yếu thấy rõ cuối cùng thì doanh thừa phong đã hiểu vì sao khí linh đang lô lại l i ề u mạng ngăn cản hắn làm như vậy cái lao giả đã sống không biết bao nhiêu năm đã s ớ m biết rõ với sức mạnh của khí linh trường kiếm hàn băng lúc này căn bản là không thể chịu nổi áp lực của thế giới nhỏ nếu trường kiếm hàn băng không có khí linh doanh thừa phong còn có thể lợi dụng bí pháp thả hồn phách của linh thu hùng mạnh vào trong đó khiến nó kết hợp với bản năng đ ã định vị mà sinh ra một khí linh mới hoàn toàn nhưng trường kiếm hàn băng đã có khí linh lại không thể làm như thế nếu đã xâm nhập thế giới này thì nhất định phải khống chế nó hoặc là bị bản năng đ ã định vị tiêu diệt giống như một thân thể nếu đã có ý thức thì ý thức còn lại muốn tiến vào nhất định phải xua đuổi hoặc tiêu diệt ý thức trước không có ai chịu dùng chung thân thể với kẻ khác khí linh hùng mạnh kiêu ngạo sẽ càng không thể sau khi trường kiếm hàn băng khí linh tiến vào thế giới nhỏ đã không còn đường lùi v a n h v a n h v a n g khối băng không ngừng nổ tung vòng sáng mà khí linh không chế không thể mở rộng mà từ từ thu nhỏ lại tuy nhiên đúng lúc này ý niệm tinh thần của doanh thừa phong bắt đầu sôi t r à o từng luồng sức mạnh mánh liệt tràn vào vòng sáng như mưa chương 776, t thiên biến hạch tâm trong ấn đường bắt đầu xoay tròn dữ dội mỗi một lần doanh thừa phong tính toán vận dụng sức lực của trí linh hạch tâm sẽ căn cứ vào số lượng sức lực bất đồng đi vào mà xoay tròn còn lần này thời điểm doanh thừa phong bắt đầu điều động sức lực của trí linh hạch tâm của hắn lại xoay tròn nhanh chóng chưa từng có từ trước đến nay trong nháy mắt đó tốc độ xoay tròn của hạch tâm khiến bản thân doanh thừa phong đều cảm nhận được một chút run rẩy thế nhưng chính vì tốc độ xoay tròn quá nhanh nên một khắc trí linh p h ó n g thích sức lực liền hùng mạnh hơn mấy lần thậm chí còn nhiều hơn gấp mười trong không gian của thạch định vị khí linh đang r ẳ n g có cùng sức lực được hình thành trong thạch định vị đột nhiên bạo phát ở trong thế giới trước kia của doanh thừa phong nhân loại không phải là sinh vật d ũ n g manh nhất ở trên địa cầu sinh vật có sức lực mạnh mẽ hơn nhân tộc nhiều đến không x u ể nhưng nhân loại vẫn lấy được quyền thống trị địa cầu nguyên nhân lớn nhất chính là nhân loại có được trí khôn hàn băng trường kiếm và thạc định vị cũng như thế chúng nó đều là linh khí nhưng vào thời điểm có được trí khôn tự nhiên có thể chiếm được thế thượng phong trong lúc đấu tranh so sánh với nhau khí linh hàn băng trường kiếm giống như là kỵ binh tinh nhuệ mà sức lực thạch định vị lại giống như dân chúng không có tấc sắt trong tay nếu hai bên có số lượng tương đương hoặc là hơn mấy lần thậm chí cả mấy chục lần thì thắng lợi cuối cùng nhất định chính là khí linh hàn băng trường kiếm nhưng hàn băng trường kiếm và thạch định vị vốn có nền móng t r ê n lệch với nhau t r ê n lệch giữa chúng nó lớn hơn rất nhiều trong không gian thạch định vị cho dù là đặt ngàn vạn thanh hàn băng trường kiếm cũng không vấn đề gì cả cho nên ngay từ đầu hai bên tranh đấu khí linh hàn băng trường kiếm có thể xông lên giống như t r ẻ tre có thể dễ dàng nắm được quyền khống chế trong tay nhưng lúc phạm vi nó nắm trong tay được mở rộng thì sức lực của nó sẽ không ngừng phân mỏng ra nếu như nói ngay từ đầu là một đám kỵ binh đối phó với một đám dân chúng như vậy sau này chính là lấy một địch hai lấy một địch mười dưới sự chỉ huy của trí khôn khí linh hàn băng trường kiếm còn có thể miễn cưỡng kiên trì được nhưng khi khoảng cách số lượng đạt tới một trăm cho dù trí tuệ có trở nên cường đại cũng không thể làm gì được ưu thế về số lượng tuyệt đối sẽ khiến sức lực của khí linh bị sụp đổ khi linh hàn băng trường kiếm còn có thể rằng có cùng đối phương chính là do hồi quan g phản chiếu một khi dùng hết sức lực thì đó sẽ chính là thời điểm nó bị diệt vong mang xả có thể nuốt được sinh vật lớn hơn so với nó rất nhiều nhưng nếu nó muốn nuốt một con voi cho dù nó đã chết thì kết quả sau cùng tuyệt đối sẽ là bị nước vỡ bụng nhưng mà ngay một khắc sức lực nó không đủ từ trong thế giới tinh thần của doanh thừa phong cũng sẽ đột ngột chuyển đến một luồng sức lực mênh mông khó có thể tưởng tượng được dưới tình huống nhận được nguồn sinh lực này khí linh hàn băng trường kiếm tự nhiên sẽ không còn khách khí nữa sức mạnh khổng lồ lập tức sẽ được nó phóng ra bên ngoài h à n ý mãnh liệt tìm kiếm khi hở của đối phương từ đó đột phá phân cắt ra từng khu vực trên mặt đất trong không gian dường như tràn đầy hai luồng màu trắng bất đồng một là tuyết trắng thuần khiết mà một loại khác lại là màu trắng mang theo màu xanh nhạt hai loại sắc thái khác nhau này đại biểu cho hai loại sức lực mạnh nhất trong thiên địa lúc này màu trắng thuần khiết bị hàn băng trường kiếm khống chế nhanh chóng khuyết trương một lần nữa bọn chúng giống như một con cự thú tham lam cắn nuốt địa bàn của đối phương doanh t h ừ a phong tập trung tình thần cao độ hắn có thể cảm ứng được mọi việc phát sinh tại nơi này khí linh và thạch định vị đều chưa từng được huấn luyện về chiến tranh mọi việc bọn chúng là đều là dựa theo bản năng nhưng việc khí linh làm lại cao minh hơn so với đối phương gấp trăm lần sau khi lấy được nguồn sức lực mới sức lực của khí linh liên tục tiến sát trong khoảng thời gian ngắn đã nắm được hai phần ba địa bàn trong tay đan lô khí linh tròn mắt lũ lưỡi nhìn cảnh tượng này hiện giờ nó tồn tại dưới hình thức sương mù nhưng sương mù kia lại cố tình ngưng tụ ra một khuôn mặt của nhân loại trên khuôn mặt này tràn đầy vẻ không thể tin không thể nào nó thì thào nói dùng sức lực tinh thần của mình để chuyển hóa thành sức lực của khí linh làm sao hắn có thể làm được như thế đây chính là chuyện chỉ có thần lực mới có thể làm được tuy rằng bán thần khí không phải là thần khí thật sự nhưng nếu ở trong cái tên có dính một chữ thần thì tức là trang bị chỉ có thần linh mới có thể tạo ra sức dụng khí linh c ắ n nuốt sức lực của thạch định vị hóa không gian của thạch định vị thành địa phận của mình đây là một biện pháp để tạo ra bán thần khí hơn nữa còn là biện pháp đơn giản nhất và có được uy năng lớn nhất nhưng trừ phi là trở thành thần linh mới có thể dùng thần lực để tiến hành rèn nếu không sẽ không thể nào hoàn thành được thần lực là cơ sở của tất cả sức lực sử dụng thần lực ra chỉ cho khí linh và khiến sức lực của khí linh quần quận không dứt kể từ đó cho dù dụng cùng cùng khí không không khác khí khí khi không không linh thì thể hoàn toàn nắm giữ không gian của thạch định Nhưng, thần thể cho linh. linh thạch định tranh chính chúng, phi thần thuộc tính, nếu không sẽ không thể thu Cho lực lần lực lực lượng lực là lực là lực đối cuối giữ gian ngoại Bởi tiếp viện tiếp nữa cũng toàn nắm trong còn sung năng cung căn nguyên bọn nếu có có của sức có cấp sức sức của được yếu tay. tế. đấu bất bổ một trừ trừ ra, vì và vị vị sử sẽ nên sau khi đan lô khí linh thấy tất cả ngay cả nó cũng nhịn không được mà có chút mê man đột nhiên đôi mắt của đan lô khí linh sáng ngờ nó nhớ tới hạch tâm cổ quái đặc thù của doanh thừa phong rốt cục trong lúc mơ hồ nó đã đoán được một việc doanh thừa phong có thể làm được một bước này hẳn là có liên quan tới cái đó ttt thanh âm quỷ dị vang lên trong lò đ à n từ trong thạch định vị phóng ra đại lượng hàn ý hàn ý này chính là năng lượng khi hai người đang tranh đấu không thể khống chế được mà tràn ra ngoài số lượng này khổng lồ đến mức khó có thể tưởng tượng được đan lô khí linh lặng lẽ cười nói ngươi đã có được năng lực này vậy hãy để cho ta giúp ngươi một tay một luồng lửa băng màu trắng dâng lên trong lò đan không ngừng đốt cháy năng lượng tràn ra ngoài thời gian dần qua luồng năng lượng này bắt đầu chuyển hướng về màu trắng thuần vốn có của hàn băng trường kiếm mặc dù hiện giờ doanh thừa phong là khí đạo đại sư nhưng dù sao vẫn chưa tiếp xúc đến con đường của thần linh nên cũng không cảm thấy quá nhiều ngạc nhiên đối với biến hóa trong lò đan cho nên hắn cũng không biết rằng nếu để cho chúng đại sư đứng đầu trong con đường rèn nhìn thấy h ỏ a trong lò sẽ bị chấn động đến cỡ nào vì bếp lò này đại sư rèn hoặc chúng đại sư đan đạo tuyệt đối nguyên ý trả mọi thứ để có được bởi vì ở bên trong bếp lò này có cơ hội để bọn họ thăng tiến thần đạo lại qua một lát nữa khí linh hàn băng trường kiếm phát hiện cảnh vật chung quanh biến hóa nó hoan hô một tiếng quanh người lập tức bắt đầu xuất hiện một luồng lốc xoáy nhi nhỏ hấp thu hết hàn ý đã được đan lô khí linh tinh chế ở bên trong thạch định vị Khi linh hàn bằng tuy r ư ờ n càng g kiếm thêm hương n liên tục không ngừng. Dưới sự công kích không biết mệnh của nó, sắc thuần trắng bị nó nắm trong g mà là Dưới biết tục t kích của sắc sự bị a đã r ộ nhiên g lớn ơ n còn bắt đầu làn tràn đến thậm bắt chí b đầu giới nhiên của thạch Tuy định vị. Tuy nhiên lúc này mới là khảo nghiệm cuối cùng Giá thú bị thương mới là giá thú nguy hiểm nhất cũng giống như vậy thời điểm không còn đường để đi dưới sự điều khiển của bản năng thạch định vị cũng bắt đầu bạo phát thiên địa một phương bắt đầu trở nên xôn xao không ổn định trong hư không nổi lên từng luồng năng lượng không ổn định đánh thẳng vào địa bàn bị khí linh c h i ế m cứ năng lượng giống như sóng to gió lớn liên tục tấn công không ngừng giống như là một m á n h thu đang đấu tranh lần cuối cùng trước khi chết ẩm ẩm ẩm trong đầu của doanh thừa phong truyền tiếng từng trận tiếng gầm rú đây là do sức lực tinh thần của hắn hợp làm một với khí linh cho nên mới có cảm giác như thế mỗi một tiếng gầm rú đều giống như ném ra một quả bom vào trong đầu hắn khiến người hắn bị nổ đầy thương tích nhưng cho dù là ý niệm tinh thần của doanh thừa phong hay là thân mình khí linh đều cứng như bàn thạch bọn họ đều đứng bất động mặc kệ cho loại ngoại lực này b a n h kích sức lực của trí linh vẫn liên tục tiến vào không dứt h u n g chi hàn bằng trường kiếm còn hấp thu toàn bộ ngoại lực do đan lô khí linh chuyển hóa thành nhưng doanh thừa phong và khí linh lại có một loại cảm giác tình huống như vậy không thể duy trì lâu hơn nữa dù sao doanh thừa phong cũng vừa mới thăng tiến lên đại sư rèn tức vị thực lực của hắn đừng nói là so sánh với thần linh cho dù là so sánh với bất kỳ một vị đại sư rèn nào trong t h a n h giáo cũng đều là kém khá xa trí linh có thể cung cấp nhiều sức lực như thế đã là vượt qua quy trình chuyển động của nó giờ còn muốn nó thực hiện áp lực đã là một việc không có khả năng giờ k h ắ c này trong lòng doanh thừa phong nổi lên một tia sợ hãi dường như mình đã có chút mạo hiểm nếu như thất bại vào lúc này như vậy thì chẳng những khí linh hàn băng trường kiếm sẽ bị tiêu tan tại chỗ mà ngay cả hắn và trí linh cũng đều phải chịu đả kích trầm trọng Tuy mất thể trong một thời trong thạch rằng không đến nỗi mất mạng, nhưng đừng hòng khoảng thời gian ngắn.、Ở、bên trong thạch định khôi phục có Ở với ị hai như loại coi lực sức bất t đồng vẫn rằng ư c Thạch chính định vị chính là vì bản năng vì là s n tồn của mình mà chiến đấu, biểu hiện ra tính bền dẻo cực kỳ ngoan cường. h của cực ra má biểu Với đấu, dẻo kỳ lại sau khi trải qua một thời gian dài chiến đấu như vật người này dường như cũng có được dấu hiệu xuất hiện linh trí năng lượng được nó không chế đã bắt đầu xuất hiện thêm nhiều biến hóa bởi vậy có thể thấy được bản năng cũng là một loại tồn tại h u n g mạnh chỉ cần cho thạch định vị cơ hội thì chúng nó sẽ có thể lớn lên tuy nhiên vào lúc này doanh thửa phong lại không hê ránh rồi mà đi bồi dưỡng trí tuệ và bản năng cho thạch định vị hắn lại ước gì có thể tiêu diệt được hết căn c h ặ t hàm răng doanh thửa phong hừ nhẹ một tiếng trong khu vực não bộ đột nhiên xuất hiện một luồng sức lực nhất khí hôn nguyên bạo lập tức một luồng sức lực lớn khó có thể tưởng tượng lại tuôn ra phảng phất như nước lớn tràn vào trong khí linh ẩm sau khi một tiếng nổ long trời lở đất vang lên cục co diện rằng l ậ phong tức bị đ á n vỡ h à toàn. o n p h tuyến cuối cùng của thạch định vị bị luồng lực lượng này tấn công tán loạn lộn xộn không thể ngưng tụ ra phòng ngự hữu hiệu khí linh hàn bằng trường kiếm thừa cơ tràn vào nháy mắt đã nắm toàn bộ địa bàn trong tay đến lúc này bản năng và dấu ấn của thạch định vị đều biến mất còn địa bàn nơi này lại có được thuộc tính băng hàn của khí linh hàn bằng trường kiếm khoe miệng của doanh thừa phong lộ ra một chút vui mừng sau đó hắn liền cảm thấy mọi mệt đó là một loại mọi mệt gần như muốn mất đi thế nhưng kèm theo cảm giác mệnh m ỏ i nồng đậm lại chính là cảm giác nguy cơ khiến người ta sởn tóc gáy ẩm mây bay bầu trời n ứ t r a một luồng hào quang cục đại từ trên trời giáng xuống bao phủ ở trên người của h ắ n mà ở bên ngoài luồng hào quang vô tận kia lại chính là từng trận sống rền sương mù dày đặc ào h ào kéo tới t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bảy tôn quý ẩm một tiếng gầm r u truyền tới từ phía chân trời xa xôi nhóm cường nhân ở đây đều ngơ ngác nhìn nhau trong lòng đều có được nghi ngờ và b u ồ bực tồn tại như vương cấp hùng mạnh bọn họ đều giống như những nhân vật nổi bật đứng ở trên đỉnh kim tự tháp ở thánh vực tuy rằng bọn họ không nghiên cứu nhiều về rèn chi đạo nhưng chưa từng ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy cũng không xa lạ đối với sự hiện hữu của thiên kỵ thanh khí hiện giờ khi vừa thấy được cảnh tượng này bọn họ đương nhiên biết được đây chính là kết quả khi doanh thừa phong rèn tạo ra được một thiên kỵ thanh khí lấy thân phận đại sư rèn của doanh thừa phong một khi ngộ đạo chính là lúc khai lò rèn như vậy thì rèn ra được một thiên kỵ thánh khí cũng không phải là một chuyện ly kỳ đại sư rèn nếu khi bọn họ liều lĩnh bắt đầu rèn lại chỉ rèn tạo ra mộ linh khí thông thường mới là điều khiến người ta kinh ngạc chỉ có điều làm bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là biểu hiện lúc này của thiên kỵ dường như có chút bất thường môn hạ quan g minh thánh giáo tự nhiên là được thánh giáo phù hộ một khi rèn ra thiên kỵ thánh khí sẽ có thánh quang từ trên trời giáng xuống hộ giá hộ tống cho linh sư rèn và thiên kỵ thanh khí tuy nói làm như vậy vẫn không cách nào tránh khói lôi vân từ trên trời giáng xuống nhưng có thêm thanh quan g phòng thân thì trên cơ bản đều có thể dễ dàng tránh thoát được một kiếp này nhưng lúc này dường như có chút bất đ ộ n g các cường nhân vương cấp này cảm ứng được rõ ràng ở bên trong lôi vân đang ùn đùn kéo tới từ phương xa dường như là ẩn trước sức lực khổng lồ vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ chỉ một lát sau sắc mặt của mọi người đều thay đổi huyền đức đại nhân kêu lớn mọi người mau tàn ra trở lại tông môn của mình tàn ra tản ra cổ tay hắn vung lên một luồng sức lực kỳ dị được phóng thích ra ngoài oanh kích ở phía trên quần sáng ở giữa không trung toàn bộ quần sáng được ngưng tụ lại đều hóa thành ánh sáng lốm đa lốm đốm dần tiêu tan đi h u y ê n đức đã nhìn ra đây là thiên kỵ do doanh thừa phong rèn ra thanh khí đưa tới nếu quang minh thánh giáo có nhiều cường nhân vương cấp như vậy ở đây hắn có thể sử dụng hạp cốc m ệ n h mạch đến ngăn chặn thai họa của doanh thừa phong bóng người chấp động ở giữa ở dưới quần sáng đó chỉ còn lại hai người doanh thừa phong và bá vương về phần những người khác cho dù là hạng người tâm cao khí ngạo kinh khủng như ngao đức lạp và ngải mã tác cũng đều khẩn cấp cách xa nơi này trên bầu trời lập tức xuất hiện các cảnh tượng quỷ dị những đám mây đen không ngừng ùn đùn kéo đến từ phương xa kéo theo tiếng sấm r ề n khiến người ta có một loại cảm giác hết hồn s ợ n tóc gáy mà ở bên trong tầng mây đen này lại có thêm một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy hai người bá vương ngửa đầu nhìn trời trong miệng của hắn thì thào nói ông trời của ta đây là cái gì vậy hắn cũng không phải là người không hiểu biết lúc lấy máu tươi tế luyện dịu lớn liền từng cầm dịu lớn trong tay nên chiến thiếp k i ế p theo lý mà nói hắn cũng không cảm thấy sợ hãi với thiên kiếp nhưng lúc này ẩn chứa ở trong tầng mây đen kia là một loại uy năng khổng lồ không thể nào hình dung khi đối mặt với uy năng này cho dù là các cường nhân vương cấp cũng cảm thấy khó chịu mãnh liệt càng không phải nói đến hắn chỉ là thánh thú t ấ c vị ẩm lúc tầng mây chưa hội tủ đủ hết một đạo sấm sét cũng ầm ầm giáng xuống Ông trong lúc nhất thời toàn bộ không trung tựa hồ sấm sét vang dội hiện ra một cảnh tượng tận thế các cường nhân vương cấp đều tự lui về sau mấy bước từ trên người bọn họ đều không hẹn mà cùng phóng xuất ra năng lượng hùng mạnh thủ hội quanh người họ nhưng khi dư chấn mãnh liệt kia truyền đến tận đây sắc mặt của mọi người đều thay đổi ái lệ ti điện hạ lớn tiếng quát không ổn mọi người mau lui lại thu tay háo lại nàng đã bay ra ngoài đám người bên trong một khoảng xa bao lấy chính mình và bay nhanh trốn về phương xa động tác của nàng lập tức dẫn đến các hành động dây c h u y ể n không còn người dám mạnh mẽ lưu lại phần đông c ấ p cường nhân vương cấp đều mang theo thủ hạ của mình phân tán ra trong nháy mắt chạy trốn về các phương hướng khác nhau một lát sau bọn họ dừng lại ở bên ngoài vài dặm kha vương điện hạ kinh hai nói đây là sức lực gì thế sao lại khủng bố như vậy chứ tuy rằng bọn họ chỉ tiếp xúc với sức lực của một cỗ sóng sung kích kia nhưng luồng sức lực này cũng tạo thành tấn công không hề nhỏ đối với bọn họ ái lệ ti điện hạ mang vẻ mặt nghiêm nghị nói bổn tọa có thể xác định lúc này doanh đại sư ngộ đạo rèn ra tuyệt đối không phải là thiên kỵ thanh khí bình thường vẻ mặt những người còn lại khẽ động nói chẳng lẽ là nhị chuyển không đúng cho dù là thiên kỵ thanh khí nhị chuyển cũng không thể có uy thế như vậy được tam chuyển đột nhiên một người hạ giọng nói đây là một nam tử trung niên một thân áo bảo màu trắng nhìn có vẻ tự nhiên phóng khoáng uy thế như thế ít nhất cũng là thiên kỵ thanh khí tam chuyển kha vương điện hạ khẽ lắc đầu nói thánh khí c ử u chuyển bình thường rất quý mà h uy năng của thiên kỵ thánh khí tam chuyển cũng tương đương với thành khí c ử u chuyển bình thường hắn dừng lại một chút nói doanh đại sư vừa thăng lên tức vị không lâu làm sao có thể rèn ra v ậ t khủng bố như thế chứ ái lệ ti điện hạ đột nhiên cười lạnh một tiếng nói kha vương điện hạ hay là ngài đã quên lúc doanh đại sư còn là tử kim cảnh cũng đã thành công rèn tạo ra được thiên kỵ thánh khí nhất chuyển và lấy được danh hiệu đại sư tất cả mọi người đều im lặng trong lòng lại âm thầm tính toán trình độ biểu hiện ra ngoài và tiềm lực của doanh thừa phong trên con đường rèn thật sự khiến người ta khó có thể tin được nếu như nói lúc hắn ở tử kim cảnh rèn ra thiên kỵ thanh khí cũng đủ chứng minh hắn là kỳ tài n g ú trời t vậy thì khi vừa thăng lên tức vị liền rèn ra thiên kỵ thanh khí tam chuyển cái đó nói lên tiềm năng của hắn không hề bị cạn kiệt mà là không ngừng thăng lên theo sự nâng cao của tu vi vào thời khắc này trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới một vấn đề nếu như tu vi của doanh thừa phong lại thăng tiến đạt tới công tức vị sau khi đạt tới vương cấp thì hắn còn có thể rèn ra loại vật khủng bố như thế nào nữa chứ trong truyền thuyết nếu thiên kỵ thánh khí có thể là thất truyền thì huy năng có thể so sánh với thần khí như vậy ngày sau doanh đại sư có thể sẽ rèn ra được trí bảo trong truyền thuyết tuy rằng lá gan và sức tưởng tượng của bọn họ hơn người nhưng vẫn không thể đoán ra được hiện giờ đồ vật này nọ do doanh thừa phong rèn ra thật ra đã là thiên kỵ thánh khí tứ chuyển tương đương với bán thần khí rồi chỉ có điều bọn họ chỉ là cường nhân vương cấp gà mờ ở trên con đường rèn căn bản không thể phân biệt được khoảng cách trong đó có lẽ chỉ có nặc y nhĩ đại sư đích thân đến mới có thể căn cứ sức lực mạnh yếu của thiên kỵ để phán đoán ra doanh thừa phong đã rèn tạo ra vật gì ẩm ẩm cảm ứng được từ phương xa truyền đến từng trận sấm rèn nhìn lên đỉnh đầu thấy một cột sáng thật lớn đang lung lay sắp đổ các cường nhân vương cấp ngơ ngác nhìn nhau đôi mắt của bọn họ lóe ra không chừng trong lòng lại đang tính toán đột nhiên ở phương xa có bóng người chật lóe thân hình của huyền đức đại nhân hiện ra mọi người khẽ rung mình không khỏi đề phòng cảnh giác dưới thiên lôi đang đánh b ấ t thình linh tuy rằng các cường nhân đều tàn ra nhưng bọn họ cũng không phải là chạy trốn lung tung mà là tụ tập lại nơi có tông môn của mình bọn họ chia làm mấy nhóm lớn nhỏ giám thị và cảnh giác lẫn nhau dưới tình huống như vậy huyền đức làm người trung gian cũng không thể mạo mội chạy tới ha ha huyền đức đại nhân cười nói với mọi người các vị doanh địa sư rèn tạo ra được thánh khí siêu cấp thật sự là rất đáng mừng ánh mắt của mọi người gần như là cùng nhìn chăm chú về phía ái lệ ti lúc này dù sao thì doanh đại sư cũng đại biểu cho hành cung ái lệ ti đến dự thi hợp tình hợp lý hẳn là đều do nàng ra mặt tương phó k h é cười ái lệ ti điện hạ nói h u y ê n đức đại nhân khách khí rồi hiện giờ thánh khí còn chưa trả qua khảo nghiệm của thiên kiếp chúng ta không nên cao hứng quá sớm h u y ê n đức đại nhân cười ha h a hắn nhìn về phía chân trời c h ậ m rãi nói uy năng của thiên kiếp này không phải là nhỏ không biết doanh đại sư có thể tự tin một mình chống đỡ được không đôi mắt của ái lệ ti điện hạ trật lóe nói h u y ê n đức đại nhân ngay có chuyện gì thì cứ nói thẳng sắc mặt giờ hờ giờ n ờ lập tức ngưng tụ nghiêm nghị nói ý của tại hạ là nếu doanh đại sư cần tại hạ cống hiến sức lực thì chỉ cần phân phó một tiếng tại hạ nguyên ý vận dụng lục phòng hộ đại hạp cốc để chống đỡ oanh kích thiên kiếp cho hắn ha ha h u y ê n đức huynh cũng nói giống lời trong lòng của ta mấy đạo thanh âm trước sau vang lên ái lệ ti điện hạ nếu doanh đại sư cần gì thì ta cũng xin nguyện ý cố gắng hết sức mình đám người ái lệ ti đảo mắt một vòng hoảng sợ nhìn nhau ở bên trong đám cường nhân vương cấp này ngoại trừ nhóm hắc á m tiểu tử của thánh giáo còn lại cường nhân của các phái không ngờ đều đến đầy đủ vẻ mặt của bọn họ mang theo ý cười dường như mỗi người đều rất công tâm thành khẩn dẫn dắt h u i bối yêu thích của mình con người của ái lệ ti và các cường nhân quang minh thánh giáo đảo một vòng lập tức liền hiểu được nguyên nhân trong đó thông thường lúc thiên kỵ thánh khí chịu đựng thánh khí tốt nhất là do chính khí linh gánh vác nhưng khi thánh khí bắt đầu trải qua lần thiên kiếp thứ ba nhất định phải nhờ vào ngoại lực bởi vì số lần thiên kiếp càng nhiều thì uy năng sẽ gia tăng gấp bội mà khí linh vừa mới trải qua biến chất thì sẽ ở vào trạng thái suy yếu nhất nếu lúc này mà chịu đựng thiên kiếp thì trăm phần trăm sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát cho nên lúc thiên kỵ thánh khí tam chuyển xuất hiện bất kỳ tong môn nào cũng đều tập hợp lại số lượng lớn cường nhân vương cấp đến bảo vệ cho thánh khí đây là một lệ thường sau khi đám người huyền đức cảm nhận được uy năng của thiên kỵ lực lập tức suy đoán ra một kiếm thánh khí này khẳng định không như bình thường cho nên mới tiến lên đề nghị mẫn rút đương nhiên nếu không phải doanh thừa phong thể hiện ra thực lực có thể rèn được thiên kỵ thánh khí tam chuyển những người này cũng không có khả năng tự động xuất thủ tương trợ nhìn nhìn mấy chục vị cường nhân vương cấp xung quanh đám người hái lệ ti điện hạ không khỏi hít một hơi khí lanh mấy chục vị cường nhân vương cấp của những tông phái khác nhau không ngờ tất cả đều đồng thanh đôi mắt trong mong có thể viện trợ cho doanh đại sư vinh hạnh đặc biệt cỡ này cho dù là nặc ý nhĩ đại sư cũng không chắc có thể giành được thánh giáo có thể có được doanh đại sư thật s ự là kiếm được lợi nhuận chương bảy trăm bảy mươi tám bái kiến doanh đại sư trên bầu trời mây đen dày đặc ở bên trong tầng mây kia lại có thêm từng đạo tia chấp không ngừng lay động từng đạo tiếng sấm đinh thai nhức góc phảng phất như là sét đánh từ trên trời xuống giống như một tiếng c h ố n g trận khiếp người vang lên bên người Ấm, ẩm ẩm lại mấy tiếng sấm nổ vang lên điện quang ẩm ẩm bổ xuống song trên mặt đấu có một đạo quang trụ kéo dài tới chân trời cột sáng này có được uy nghiêm vô thường cho dù là dưới uy lực của thiên địa oanh kích xuống cũng đứng sừng sững không ngã nhưng âm thanh van g r ộ i của tiếng sấm đại biểu cho sức lực của cả thiên địa chúng nó vô cùng cường đại lực này vô cùng vô tận tuy cột sáng này vô cùng cường đại và vẫn có sức lực của thần linh bảo hộ nhưng nếu chống lại toàn bộ thiên địa thì lại không hề đủ lực sau mấy lần tiếp nhận mấy lần a n h kích của lôi điện có sáng rốt cục đã bắt đầu lay động ở ngoài có sáng phần đông các cười nhân vương cấp đều phập phồng lo sợ nhìn theo huyền đức đại nhân lạnh lung nói ái lệ ti điện hạ tình huống không ổn xin hay liên lạc với doanh đại sư đi hắn dừng một chút nói nếu ta liên kết lại thì mới có thể dễ dàng trợ giúp thanh khí độ kiếp phần đông các cường nhân vương cấp liên tục gật đầu trong lòng bọn họ đều quyết định nhất định lúc ra tay phải toàn lực ứng phó nếu như có thể mượn cơ duyên này tạo quan hệ tốt với doanh đại sư như vật tất cả đều là đáng giá ở phương xa các cường nhân vương cấp của hắc ám thánh giáo vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn một màn này thật ra trong lòng của bọn họ cũng không phải là không có ý niệm tiến lên viện trợ nhưng vừa nghĩ tới quan hệ của quang minh thánh giáo và hắc ám thánh giáo bọn họ liền bỏ đi ý tưởng không thực tế này hừ không ngờ quang minh thánh giáo lại có một vị linh sư rèn như vậy thật sự là v ậ n may một vị cường nhân hắc ám c h ậ m dai nói an thác la yên lặng nhìn một lúc lâu sau hán đột một cười nói mặc dù vị doanh đại sư này là đại sư rèn của quang minh thánh giáo nhưng lại không phải xuất phát từ thánh vực mà là một người được quang minh thánh giáo tìm thấy ở l i n h vực ha ha chỉ cần chúng ta có thể trả thù lao cao cho hắn vẫn có khả năng khiến hắn dấn thân vào cho hắc cám thánh giáo tuy rằng thanh âm của hắn rất thấp nhưng mọi người bên cạnh hắn đều mang đôi mắt sáng ngời bất bình trong lòng lập tức được tiêu tan đi rất nhiều ái lệ ti điện hạ ngẩng đầu nhìn trời nàng chậm rãi gật đầu nhẹ nhàng dựng lên một đầu ngón tay ở trên ngón tay ngọc kia đột nhiên sáng lên một đạo quang đạo quang này chợt lóe sáng rồi bỗng nhiên biến mất doanh thửa phong ở trong cột sáng mở ra hai mắt lúc này quá trình rèn trong lò luyện đan đã hoàn toàn hoàn thành dưới sự liên kết tương trợ của hắn và đan lô khí linh khí linh hàn băng trường kiếm thành công chiếm không gian của thạch định vị làm của riêng http c h ọ a nu ạ toải từ nay về sau hàn băng trường kiếm đã có uy năng không gì so sáng nổi thậm chí còn có thể phóng thích ra khu vực băng tuyết nắm giữ trong tay cái này chính là sức mạnh vốn có của bán thần có điều uy năng của nó càng mạnh thì khảo nghiệm phải nên đón vào lúc này cũng càng lớn n g ừ n g đầu nhìn trời cảm ứng được uy năng thiên địa không lộ không cách nào hình dung đến từ b ố n phía trên mặt doanh thừa phong và bá vương không còn một tia huyết sắc hai người bọn họ cũng đã từng có kinh nghiệm chịu đựng thiên kiếp nhưng lực tờ h ợ p tờ lúc trước bọn hắn gặp được so với hôm nay tuyệt đối là kiến gặp voi căn bản không thể đánh đồng với nhau được thiên kỵ thánh khí nhất chuyển dựa vào sức lực khí linh của chính mình trên cơ bản là có thể thoải mái vượt qua thiên kỵ thánh khí nhị chuyển nếu khí linh và sức lực bí văn đủ h u n g mạnh đồng dạng cũng có thể dựa vào sức lực tự thân để vượt qua nhưng một khi thiên kỵ thánh khí đạt đến tam chuyển tình huống liền hoàn toàn bất đồng thiên kỵ thánh khí tam chuyển tương đương với thánh khí cựu chuyển bình thường đây đã là thánh khí có sức lực cấp bậc đ ỉ n h phong vào lúc này chỉ dựa vào sức lực của khí linh sẽ không thể nào vượt qua được thiên kiếp mà giờ phút này doanh thừa phong rèn tạo nên không phải là thiên kỵ thánh khí tam chuyển mà là thiên kỵ thánh khí tứ chuyển có uy năng tương đương với bán thần khí kém một cấp uy năng lại cách biệt một trời đừng nói đến doanh thừa phong là cường nhân tức vị cho dù là cường nhân vương cấp ở thời khắc này cũng chỉ có chạy chối chết mà thôi ẩm lại một đạo lôi đ i ệ n lớn cột sáng thủ hộ lấy bọn họ truyền đến một tiếng nổ mạnh bề ngoài rốt cục đã bị vỡ v ụ n ra tuy rằng cột sáng chưa biến mất hoàn toàn nhưng doanh thừa phong và bá vương đều hiểu được bọn họ chỉ dựa vào sức lực của c ộ sáng khẳng định không thể kiên trì đến cuối cùng chủ nhân ngài cuối cùng là ngài đã rèn tạo ra cái gì vậy chứ vương cấp mang vẻ mặt chua xót hỏi đến bước này nếu như hắn không biết doanh thừa phong rèn tạo ra được cái bảo vật gì vậy thì hắn cũng thật sự là quá ngu ngốc doanh thừa phong sờ sờm núi cười khổ nói ta vừa mới làm ra một bảo bối tương đương với bán thần khí bán thần khí sao đôi mắt nhỏ của bá vương lập tức t r ợ n tròn ánh mắt của hắn dại ra không ngờ lại có chút không biết làm thế nào thần khí đối với một thánh thú vừa mới tấn thăng như hắn chính là một việc cực kỳ cách xa nhưng không ngờ doanh thừa phong lại nói với hắn đã rèn tạo ra được thần khí được rồi cho dù là bán thần khí nhưng cũng có thể gọi là thần khí tin như vậy khiến hắn h ã i hung khiếp sợ xúc động thật lâu hóa ra t r ê n h lệch giữa hắn và chủ nhân đã lớn đến mức này rồi đến lúc này cuối cùng thì hắn cũng có chút rõ ràng vì sao kim cương vương có tính tình cao ngạo kia cũng nguyện ý công nhận và tôn trọng doanh thừa phong như thế nói lắp bắp một chút bá vương đột nhiên phục hồi tinh thần h ắ n kinh hô không tốt thần khí đây chính là thần khí đó hắn đưa tay chỉ vào không trung nói chúng ta nên ứng phó với cửa ải này thế nào đây nếu như là lúc bình thường biết chủ nhân có một kiện thần khí ở trong tay hắn đương nhiên là cao hứng nhưng lúc thần khí vừa mới được rèn thành lại phải chịu uy lực của thiên địa khảo nghiệm lúc này cầm giữ thần khí cũng không phải là việc khiến người ta hâm mộ nữa trên mặt của doanh thừa phong xuất hiện một nụ cười khổ hắn nhìn bốn phía cột sáng nói hy vọng quang minh thần có thể đến giúp chúng ta cái đó không thể nào bá vương không chút lựa chọn phá vỡ hy vọng xa vời của hắn nói chúng ta vẫn nên tự cứu mình đi đôi mắt của hắn trợn sáng lời nói đúng rồi nếu là thần khí thì khẳng định sẽ có thần uy có thể giúp nó chịu đựng được thiên kiếp doanh thừa phong lắc đầu nói nó vừa mới hoàn thành việc chuyển hóa sức lực không thể chịu đựng được uy lực của thiên địa ngẫm nghĩ một chút doanh thừa phong tràn ngập chờ mong nói qua một thời gian ngắn nữa chỉ cần nó có thể hoàn toàn vững chắc thì uy lực cỡ này của thiên địa cũng không thể lay động được nó bá vương khẽ giật mình nói nhưng hiện tại chúng ta phải làm như thế nào đây vận mệnh của hắn đã từng buộc lại với doanh thừa phong nếu không thì lúc này sợ rằng hắn đã sớm chạy trốn không biết tung tích rồi tâm niệm của doanh thừa phong thay đổi thật nhanh một luồng sức lực tinh thần tiến vào trong lò luyện đan thăm dò nói khí linh huynh chúng ta nên làm thế nào đây đan lô khí linh tức giận không có biện pháp chỉ có thể cứng rắn chống đỡ mà thôi doanh thừa phong ngẩn ra nói ngay cả ngài cũng không có cách gì sao、Ê、ta thế nào cũng thể ngờ ngươi lại có thể thành công đan lô khí linh bất đắc dĩ nói mấy người chúng ta liên kết thử một chút đi lúc doanh thừa phong bắt đầu rèn đan lô khí linh đã cho hắn phán quyết tử hình không thành công cho nên cũng không nhắc nhở hắn chuyện tình tiếp sau nếu sớm biết được doanh thừa phong có thể sáng tạo ra kỳ tích như vậy nó có thể nào cũng không trở thành bị động như thế được trong lòng của doanh thừa phong âm thầm kêu khổ lúc này thật đúng là rất lỗ mãng nhưng vào lúc này ánh mắt của hắn khẽ nhúc đ í c h đưa tay cầm lấy không gian trước mắt lóe lên một cái một đạo ánh sáng lập tức hiện trong lòng bàn tay của hắn ý niệm tinh thần thoáng cảm ứng một chút đôi mắt của doanh thừa phong lập tức phát sáng hắn vô cùng vui mừng mà nói ái lệ ti điện hạ truyền tin các cường nhân vương cấp ở bên ngoài muốn giúp ta một tay ha ha chúng ta được cứu rồi đan lô khí linh hừ nhẹ một tiếng nói đ ừ n g cao hưng qua sớm cường nhân vương cấp ở quang minh thanh giáo đều là hạng người cáo giả lúc này chịu ra tay giúp ngươi là do nhìn chúng rèn thuật của người ha ha sau này ngươi sẽ lĩnh hội được phiền thoái doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói bọn họ nhiều nhất chính là tới tìm ta để rèn thanh khí ha ha chuyện tốt như vậy nên càng nhiều càng tốt ta sẽ có phiền thoái gì chứ đối với hắn rèn thanh khí chính là một loại hưởng thụ tuyệt với nếu cười nhân vương cấp xuất ra tài liệu chân quý để cho hắn rẻn chính là việc hắn cầu còn không được ẩm lại một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống đánh c ổ sáng đến mức lung lay sắp đổ dường như chỉ cần một công kích nữa sẽ hoàn toàn vỡ vụn sắc mặt của doanh thừa phong đại biến hắn lập tức ha to miệng hét lớn các vị tiền bối mời xuất thủ tương trợ tại hạ vô cùng cảm kích tiếng kêu giống như gào khóc thảm thiết của hắn nháy mắt liền xuyên t ấ u không gian lan truyền đi rất xa đôi mắt của phần đông cường nhân phương xa luồn chú ý nơi này liền sáng n g ờ i tuy rằng thanh âm này cũng nghe không tốt lắm nhưng tới thai bọn họ lại trở thành rất dễ nghe các cường nhân vương cấp cả quang minh thánh giáo thật ra cũng có chút thấp thỏm trong lòng bởi vì khi các đại sư rèn bắt đầu rèn thiên kỵ thánh khí tam chuyển đều làm tốt mọi chuẩn bị nói như vậy tuyệt đối sẽ không có người giống như doanh thừa phong mà mơ hồ bắt đầu rèn thành bảo vật như thế cho nên bọn họ sợ doanh thừa phong cự tuyệt làm cho bọn họ mất đi một cơ hội kết giao thật lớn nhưng bọn họ không hề nghĩ giới ái lệ ti điện hạ vừa chuyển tin ra ngoài không lâu liền nghe được tiếng bạo giống xin cầu trợ của doanh đại sư nháy mắt tất cả mọi người đều vui mừng không siết các cường nhân vương cấp quát to một tiếng một đám thi triển thủ đoạn sông vào trong khi vực bị lôi vân bao phủ tuy nói bọn họ đều biết càng tới gần khu vực trung tâm thì h o à n h kích mà bọn họ chịu đựng sẽ càng lớn nhưng vào thời khắc mấu chốt này trong lòng bọn họ chỉ suy nghĩ đến một việc đó là phải tận lực đến bên người doanh đại sư ở bên cạnh hắn làm quen nếu có thể khiến doanh đại sư sinh lòng cảm kích như vậy thật sự là quá tốt ngay sau đó thân hình của doanh thừa phong ở trong cổ sáng đột nhiên r u lên hắn phát hiện ở bên cạnh hắn có nhiều hơn mười đạo hơi thở mạnh mẽ lang liệt đảo mắt một vòng hắn và bá vương kinh hãi phát hiện các cường nhân vương cấp không biết đã thi triển thủ đoạn gì không ngờ lại xuất hiện từ trong hư không một đoàn vây hắn ở trung tâm thế nhưng lúc này lại khác với lúc trước chính là trên mặt các cường nhân vương cấp đều mang theo mỉm cười giống như do xuân sau đó hơn m ộ ư ơ i đạo thanh em giống như đã hẹn trước đồng thời nói bài kiến doanh đại sư t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi chín phản kích và ngờ vực vô căn cứ doanh t h ừ a phong tròn mắt lũ lười nhìn các cường nhân vương cấp này cho dù là tận mắt nhìn thấy nhưng cũng có một loại cảm giác như rơi vào trong n g ộ n ban đầu lúc hắn cầu cứu với ái lệ ti điện hạ chỉ hy vọng là mượn dùng sức lực của kỵ sĩ vương t r o n g quang minh thanh giáo để vượt qua vận rủi này nhưng cho dù thế nào hắn cũng không thể nghĩ ra tiếng cầu cứu của mình không ngỏ lại dẫn đến nhiều cường nhân vương cấp như thế nhìn các ánh mắt nóng bỏng xung quanh ngay cả với định lục của doanh thừa phong cũng kìm không nổi mà dùng mình một cái cho dù là ai bị mấy chục vị cường nhân vương cấp nhìn chằm chằm như vậy đều khẩn trương không biết làm sao trên mặt k h ẽ co quắp một chút doanh thừa phong miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười cười nói các vị tiền bối các ngài ái lệ ti điện hạ nhìn m ộ n phía không khỏi than nhẹ một tiếng nàng lắc đầu nói doanh đại sư đây là các vị điện hạ hưởng ứng kêu gọi trợ giúp của người mà tiến đến tương trợ doanh t h ừ a phong và bá vương liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt đều có được vẻ hầu nghi không thể che giấu bọn họ có được lúc kêu gọi thật lớn như thế từ khi nào chứ một tiếng gọi là có thể kéo tới sự trợ giúp của nhiều cường nhân vương cấp như thế nếu thật là như thế cái vị kỵ sĩ vương điện hạ trong t h a n h giáo cũng sẽ không dám mưu hại bọn họ nữa đọc truyện tại http net chẳng qua nhìn nhiều cường nhân xuất hiện trước mắt như vậy cái này thật sự không thể nghi ngờ đều là sự thật khiến bọn họ không thể không tin kha vương điện hạ cười ha hả nói doanh đại sư chúng ta đều là thật tâm thật ý tương trợ ngươi không cần lo ngại hắn ngẩng đầu nhìn một tầng lôi văn trong khung trung kia nói một ít thiên kiếp này cứ giao cho ta đi đúng vậy cứ giao cho ta xử lý đi doanh đại sư ngươi cứ tạm thời nghỉ ngơi chút đi hãy xem ta phá vỡ tiểu thiên kiếp này thế nào doanh đại sư đây là rượu ngon do chính lao phu làm nên ngươi tới nếm thử một chút xem hương vị thế nào trong lúc nhất thời nhóm cường nhân đều hạ thể diện của mình đều mở miệng tạo mối quan hệ hơn nữa sau khi một người trong đó lấy ra rượu ngon những người còn lại đều liếc mắt nhìn nhau sau đó cũng không hẹn mà cũng lấy một ít lễ vật đưa ra ngoài bởi vì những người này đều hiểu được một việc nếu đưa ra lễ vật cũng chưa chắc sẽ được doanh t h ử a phong chú ý nhưng nếu không tặng quà thì chắc chắn sẽ bị doanh t h ử a phong đặc biệt chú ý đương nhiên bọn họ tặng lễ vật đều là một ít vật nhỏ dùng để tìm niềm vui trong những lúc nhàn hạ về phần linh khí và những thứ khác không ai sẽ lấy ra trước mặt đại sư rèn có tiền đồ không thể đo lường này để bị mất mặt doanh thừa phong liên tục gật đầu một lát sau hắn đã thích đứng được thu toàn bộ những lễ vật này vào trong nhẫn không gian hắn không người thật thấp với mọi người nói đa tạ các vị điện hạ đã yêu mến dừng một chút hắn lại nói bất kể hôm nay cửa ải này có thể vượt qua hay không n g à y sau nếu các vị điện hạ có việc cần tại hạ cống hiến sức lực tại hạ tuyệt đối tận tâm tận lực sẽ không chối từ đôi mắt của nhóm cường nhân sáng nhân đều âm thầm gật đầu mục đích cuối cùng khi bọn họ tới trợ giúp cho doanh thừa phong chính là hy vọng hắn có thể giúp đỡ rèn thanh khí doanh thừa phong có thể tìm được vấn đề mấu chốt chỉ trong thời gian ngắn và quyết định hứa hẹn thật nhanh tự nhiên là khiến các cường nhân vương cấp cảm thấy rất vui mừng về phần vấn đề danh dự của doanh thừa phong lại không có ai lo lắng tuy nói rằng hắn là đại sư rèn hiếm thấy nhưng đã ở trước mặt các cường nhân đáp ứng chuyện gì mà còn dám đổi lời như vậy thì khắp thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí cũng đủ để khiến hắn thân bại danh liệt rồi ái lệ ti điện hạ lộ ra một tia ý cười như có như không nàng thâm nhủ trong lòng tiểu tử doanh thừa phong này thật đúng là biết cách làm người sau khi có lời nói này các cường nhân vương cấp này nhất định sẽ toàn lực trợ giúp hắn chống cự với thiên kiếp của thanh khí cho dù có người muốn giữa đường rút lui cũng sẽ không làm được Ẩm. lại một tiếng sấm vang rền ở bên trong có sáng kéo dài tới chân trời rốt cục hóa thành hào quang vô tận tiêu tan ở trong hư không sắc mặt của doanh thừa phong ngưng tụ cổ tay khẽ lật lấy lang vương thuận ra hơn nữa trên người của hắn sáng lên từng luồng tác r a linh lực khổng lồ không gì so sánh nổi sức lực vô cùng vô tận dần dần tụ tập đến cùng nhau khiến hào quang trên tâm chắn càng ngày càng sáng đây là sức lực của tất cả trang bị phòng ngự trên người doanh thừa phong phóng ra đưa nguồn linh lực khổng lồ này cho khí linh lang vương vận chuyển thả ra một ả ra m nhóm cường nhân vương cấp ở bên cạnh doanh thừa phong đều liếc nhìn thực lực của bọn họ không hề nhỏ tự nhiên có thể cảm ứng được hơi thở của trang bị trên người doanh thừa phong không giống bình thường một lát sau đôi mắt của một vị cường nhân vương cấp hơi tinh thông thuật rèn liền sáng ờ i kinh hô thiên kỵ thánh khí một vị đồng bạn bên cạnh hắn hơi nhăn mặt thân huynh ngay cả thiên kỵ thánh khí tam chuyển mà doanh đại sư cũng có thể rèn ra vậy thì trên người có vài món thiên kỵ thánh khí cũng không là gì cả vị cường nhân vương cấp kia liên tục gật đầu hắn trầm giọng nói là lao phu thất thố khẽ cười hắn nói doanh đại sư không hổ là kỳ tài ngút trời tất cả trang bị trên người đều là thiên kỵ thanh khí đến lúc này nhóm cường nhân vương cấp mới biết được vì sao vừa rồi người này lại lên tiếng kinh hô bọn họ là cường nhân vương cấp cả đời chém giết vô số đều là từ trong núi thây biển máu đi ra mỗi một lần chiến đấu đều có thể mang đến cho bọn hắn một số lượng lớn tiền l ợ i giúp bọn họ tích lũy được vô số của cải nhưng thiên kỵ thanh khí cho dù là kiện thiên kỵ thanh khí nào cũng đều đủ để cường nhân kỵ sĩ vương cấp bậc bực nào ra tay cướp đoạn trong số mấy chục vị cường nhân vương cấp tại đây có thể tập hợp đủ nguyên bộ thiên kỵ thánh khí cũng chỉ có hai phần mười mà thôi dẫu sao thì thiên kỵ thánh khí rất khó có thể lấy được cho dù là cường nhân vương cấp nếu không có cơ duyên thì cũng khó có thể đạt được mà vị doanh thừa phong này lại thăng lên là đại sư rèn không lâu thế mà lại có thể tập hợp đủ toàn bộ thiên kỵ thánh khí nếu như doanh thừa phong là một vị đại sư rèn lâu đời thì cũng không có gì phải nói nhưng căn cứ vào tin tức bọn họ lấy được danh con này đạt được danh hiệu đại sư chỉ có ngắn ngủn mấy tháng mà thôi trong thời gian ngắn như vậy lại có thể tập hợp đủ toàn bộ thiên kỵ thanh khí chủ có thể nói hắn có thiên phú không gì so sánh nổi trên con đường rèn vừa nghĩ tới đây trong lòng mọi người liền càng thêm kiên định nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với vị đại sư rèn này bởi vì không ai biết được chính mình lúc nào sẽ đến cầu xin hắn ẩm trên bầu trời truyền tới từng tiếng sấm v a n g rèn thế nhưng lôi điện này cũng không oanh kích xuống mà là b ư ớ c lên một tầng m â dần dần che lại một mảnh hào quang còn sót lại trên bầu trời kia một mảnh hào quang này là tới từ phía chân trời xa xôi đúng là dưới sự thủ hộ của quần sáng tại đây doanh thừa phong và bá vương mới có thể bình yên vô sự kháng trụ oanh kích của thiên lôi nhưng lúc này lôi điện trên trời không ngừng tấn công xuống c u ầ n sáng đã tiêu tan vì thế nên sức lực đến từ thiên địa không ngừng bốc lên kéo dài tới tận chân trời che lấp đi hào quang sắc mặt của nhóm cường nhân rốt cục bắt đầu trở nên ngưng trọng tuy mọi người đều biết có nhiều cường nhân tụ tập cùng một chỗ, có khắc phó nhiều nhân khẳng định ứng trận thiên thanh lớn này. Nhưng một khắc thiên thể thế với kiếp kiếp tụ tập một to một sau ắ p phủ không xuống, một i dám dễ dàng phân tâm. Ẩm. phân s a khi tầng mây dậy đặc tre đi mảnh hào quang cuối cùng trên bầu trời rốt cục đã bắt đầu phát huy điện quang giống như một con cự long ầm ầm hạ xuống hung hăng đánh tới lang vương thuẫn đang được doanh thừa phong dựng thẳng tuy tốc độ của luồng điện quang này nhanh nhưng sớm đã bị các cường nhân vương cấp nắm được gần như cùng một lúc hơn mười luồng hào quang mang sắc thái khác nhau từ trong tay họ p h ó n g thích ra ngoài những người này đều là cường nhân vương cấp mặc dù ra tay lần đầu tiên đều có giữ lại nhưng uy năng do nhiều cường nhân vương cấp đánh ra như thế cũng là một đòn không thể nào tin nổi sau khi một tiếng nổ vang lên quang long kia lập tức bị các loại sức lực mang thuộc tính khác nhau bao phủ ngay cả một con đường sống cuối cùng cũng không có liền bị đánh thành một mảnh hư vô t u t hai mắt của bá vương sáng rực rỡ hắn cảm ứng được năng lượng tấn công vô cùng lớn như thế khiến cảm xúc rất mênh mông nếu như là một thánh thú tức vị bình thường cho dù không bị sức lực lớn như thế làm sợ tới mức thẹ ra quần thì nhất định cũng sẽ nơm nớp lo sợ nhưng ba vương lại khác các cường nhân vương cấp càng bày ra sức mạnh hùng mạnh thì hắn sẽ càng thêm hướng tới và sẽ c ố tu luyện để một lúc nào đó đạt được thậm chí là vượt qua cảnh giới của những cường nhân này mây đen quần quần ở trên bầu trời từng luôn g áp lửng khổng lồ từ trên trời giang xuống giống như từng tảng đá lớn đặt trong lòng mọi người uy lực của thiên địa không thể chống lại có ộ sáng trước đây chỉ là thủ hộ cho doanh thừa phong cũng không hề đánh tan lôi điện nên uy năng của thiên địa vẫn chưa tức giận chỉ từng bước phóng thích dần dần công kích hùng mạnh của lôi điện mà thôi nhưng lúc này các vương giả liên kết sức lực bọn họ phóng thích ra quá mức hùng mạnh không ngờ lại đánh lôi điện thành mạnh vụn kể từ đó giống như là súng bắn đạn gặp phải đè ép sức lực đè xuống càng mạnh thì lực phản lại cũng càng lớn lúc này sau khi điện quang bị hoành tán trong thiên địa lập tức tràn ngập vi năng vô cùng vô tận lôi điện càng ngày càng lớn dần dần thành hình ở trong lôi vân tuy rằng một đoàn lôi điện chưa hạ xuống nhưng khi ánh mắt mọi người nhìn thấy đoàn lôi điện kia đều kìm không nổi mà t i m đập nhanh ẩm lôi đoàn thật lớn rốt cục rơi xuống nhóm cường nhân lại liên kết lần nữa các màu ánh sáng hội hợp cùng nhau và đụng thật mạnh vào thiên lôi sau một tiếng nổ mạnh thiên lôi lại một lần nữa bị đánh tan nhưng lực lôi điện truyền tới từ phía chân trời kia cũng bắn xuống dưới thật mạnh khiến thân thể của mọi người đều khẽ phát run các vị cường nhân liếc mắt nhìn nhau bọn họ đều thấy được vẻ kinh hãi và kinh ngạc trong mắt nhau tuy thiên kỵ thánh khí tam c h u y ể n hùng mạnh nhưng oanh kích của thiên lôi có thể đạt tới trình độ này cũng thật là quá khoa trương đó cuối cùng thì doanh đại sư đã rèn thành cái gì vậy chương bảy trăm tám mươi giống như cách một đời ánh mắt của ái lệ ty điện hạ ngưng tụ trong lòng nàng s ẹ t nhanh qua vô số ý niệm nàng đã từng tham gia trong một tông môn có chút đối khẳng với thiên kiếp nhưng ở trong trí nhớ của nàng lúc đại sư nặc y n h ĩ rèn ra được thiên kỵ thanh khí tam chuyển uy lực của thiên địa cũng chưa từng hùng mạnh như vậy không hiểu sao trong lòng nàng lại xuất hiện một chút hồi hộp không hiểu được chẳng lẽ đồ vật mà doanh thừa phong rèn ra lại cường đại hơn so với thiên kỵ thanh khí tam chuyển sao chỉ có điều ý nghĩ này vừa mới nổi lên đã bị nàng g ạ t bỏ cho dù doanh thừa phong lợi hại thiên phí có cường đại thế nào cũng không thể đạt tới loại trình độ này được đột nhiên một vị cường nhân hơi thông thạo về rèn thuật ở bên trong các cường nhân vương cấp cao dọa quát các vị điện hạ chúng ta không thể công kích thêm nữa một người bên cạnh hắn cao giọng nói thân huynh đây là vì sao cường nhân họ thần nói thiên kiếp là kiếp số do thiên địa đánh xuống đối mặt với loại sức mạnh này thì chúng ta chỉ có thể thừa nhận và hóa giải mà không thể phản kháng ánh mắt của hắn t r ậ t lóe nói mà chúng ta càng phản kháng kiếp số của thiên địa thì áp lực sẽ càng lớn nếu thực lực của chúng ta mạnh hơn uy lực của thiên địa thì cũng thôi nhưng nếu lực không đủ chúng ta sẽ không phải đang giúp doanh đại sư mà là đang hại hắn mọi người khẽ ngẩn ra nhưng sau đó liền hiểu rõ đạo lý trong đó thiên địa cho kiếp chính là công kích do trời xanh đánh xuống làm phàm nhân chỉ có thể phòng ngự mà thôi nhưng bọn họ vừa mới liên kết công kích liền đánh tan thiên kiếp cách làm như vậy quả thực là giống như đang khiêu khích với sức mạnh của thiên địa thiên địa chi kiếp là địa biểu cho cả thiên địa cũng là ý chí của cả thánh vực ở trước mặt loại sức mạnh này ngay cả là cường nhân vương cấp thì cũng chỉ lớn hơn con kiến một chút mà thôi số lượng con kiến có nhiều hơn nữa cũng không thể uy hiếp được toàn bộ thiên địa húng chi số lượng con kiến ở trong này chỉ vẹn vẹn có vài chục mà thôi may mắn hiện giờ bọn họ chủ phá hủy có hai đạo lôi điện mà thôi nếu như oanh kích một lần nữa vậy thì uy năng của lôi điện chắc chắn càng lúc càng lớn cuối cùng vượt qua cực hạn mà bọn họ có thể thừa nhận được và sau đó sẽ đánh bọn họ thành một phấn đương nhiên với thực lực của cường nhân vương cấp có lẽ sẽ có biện pháp chạy trốn ở thời điểm cuối cùng nhưng doanh đại sư và bá vương tuyệt đối sẽ không may mắn mà chạy thoát cho nên sau khi được vị cường nhân này nhắc nhở mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ sắc mặt tái lệ t i điện hạ biến hóa nói các vị điện hạ chúng ta chia làm năm tổ thay phiên nhau ra tay phòng ngự không thể công kích thêm nữa mọi người đều gật đầu bọn họ liếc mắt nhìn nhau nhanh chóng dựa theo phe phái mình yêu thích để tiến hành phân công thực lực của những người này vô cùng cường đại có thể tấn thăng đến cường nhân vương cấp đều có chút ít quen thuộc với nhau cho nên rất nhanh liền bố trí xong trong đó hơn mười vị cường nhân vương cấp của quang minh thánh giáo tự nhiên được phân tới cùng một tổ thực lực của ái lệ ti điện hạ ở trong kỵ sĩ vương thánh giáo chính là cầm c ờ đi trước doanh thừa phong lại đại biểu cho hàng cung của nàng mà tham chiến cho nên vào thời khắc này nàng cũng lo việc nghĩa không thể chỉnh mảng đứng lên chỉ huy Ngừng n đầu, đầu h ì ở trên đầu hai người bọn họ tiếng sấm thật lớn phảng phất như tiếng nổ vàng trong lòng bọn họ cho dù tâm của hai người đều như bàn thạch nhưng vẫn bị đánh đến váng đầu hoa mắt nếu lúc này dựa vào sức lực của chính mình nên đ ó đo n á n h kích của thiên kỵ lực như vậy thì trong nháy mắt sẽ bị cổ sức mạnh này phá hủy thực lực này tuyệt đối t r i n h lệch cho dù có là thiên tài cũng không thể xoay chuyển tuy nhiên hơn mười vị cường nhân vương cấp của quang minh thánh giáo cũng không hề sợ h ã i chút nào hôm nay tiếng động của lôi điện tuy rằng rung động lòng người nhưng thực lực của bọn họ cũng không phải là doanh thừa phong và bá vương có thể so sánh sắc mặt mỗi người bọn hắn tuy rằng ngứng trọng nhưng lại không hề có vẻ thất kinh mắt thấy thiên lôi sắp hạ xuống ái lệ ti điện hạ hạ giọng nói quang minh chi cháo lập tức hơn mười vị cường nhân vương cấp của quang minh thánh giáo đều đưa tay ra ở trên tay của họ hoặc là đưa ra một t ấ m c h ắ n hoặc là lấy ra binh khí của mình hoặc là sử dụng trang bị t h a n h khí kỳ dị nào đó nhưng cho dù trong tay bọn họ đưa lên cái gì thì đều phóng thích ra quang minh lực quang minh hùng mạnh kia phóng lên cao ở giữa không trung hợp thành một điểm hào quang văng ra khắp nơi đột nhiên vỡ ra phảng phất như thác nước chạy x u ô i xuống tạo thành một vòng bảo hộ mà mắt thường có thể thấy bao phủ tất cả mọi người đây là quang minh chi cháo chỉ mỗi quang minh t h a n h giáo mới có sức lực phòng ngự mạnh gần với thủ hộ đại địa của t h a n h giáo đương nhiên thời điểm đám người ái lệ ti p h ó n g thích ra lực quang minh cũng có chút kiềm chế kỹ năng này chỉ có sức lực thủ hộ nhưng không có lực công kích sau hai lần bị giáo hơn trước đó bọn họ cũng không dám tùy tiện khiêu khích với uy lực vô cùng vô tận của thiên địa nữa Ẩm! điện quang oanh kích ở trên quang minh chi cháo điện quang thật lớn khuyết tán rộng ra giống như một cái áo khoác màu làm trùm lên trên quang minh chi cháo vậy thể hiện ra một bộ dạng xinh đẹp quỷ dị phía xa các cường nhân vương cấp không tham gia đều thờ ơ nhìn xem sau khi gặp được uy thế như thế bọn họ cũng sinh ra tâm đố kỵ đặc biệt là mấy vị cường nhân vương cấp của hát cám thánh giáo lại âm thầm hối hận bọn họ bởi vì nhiều nguyên nhân cũng không lập tức xuất thủ tương trợ nhưng sau khi nhìn thấy rầm rộ thế này liền sinh lòng hối hận két kẹt két kẹt một luồng âm thanh cực kỳ khó nghe vang lên màu lam sáng rọi không ngừng t ó é lên rốt cục đã dần dần tiêu tan trong không trung hơn mười vị cường nhân vương cấp của quang minh thánh giáo liên thủ nên bọn họ đều dễ dàng sống sót qua một trận công kích của lôi điện ái lệ ti điện hạ k h ẽ thở phào n h ẹ n h õ m ánh mắt nàng chật lóe nói thu lại lập tức hơn mười vị cường nhân như đã hẹn trước cùng nhau thu quang minh lực trên t h a n h khí về quang minh chi cháo bao phủ trên đầu mọi người nháy mắt liền biến mất bọn họ lại lẫn nữa nhìn thấy một tầng mây khổng lồ ngập tràn trên bầu trời và lóe ra điện quang nhẹ nhẹ thân điện hạ cười ha h a nói các điện hạ của quang minh thánh giáo tạm thời nghỉ ngơi xíu đi đến lượt chúng ta lại là hơn mười người đưa ra thanh khí tách ra hảo quang hùng mạnh và rực rỡ ngay sau đó một tòa vòng bảo hồ lượn lờ mọc lên lại lần nữa bảo hộ đám đông một tòa này dùng sức lực hệ thổ là chủ yếu sức lực hệ kim làm vòng bảo hộ tuy rằng sức lực này không tinh túy bằng quang minh lục nhưng lại là sức lực phòng hộ siêu cấp trong các cường nhân hệ thổ cho nên nếu chỉ nói về lực phòng ngự thì vòng bảo hộ này tuyệt đối không thua kém quang minh chi cháo một lát sau quả nhiên lại có một đạo lôi điện từ trên trời gián xuống cường độ của điện quang này lại tăng thêm một bạc nhưng cũng không thể công phá được vòng bảo hộ do hơn m ộ ư ơ i vị cường nhân vương cấp liên kết bày ra điện quang màu xanh t h ẳ m mặc sức tàn phá bừa bãi ở bên ngoài vòng bảo hộ nhưng vẫn không thể phá vỡ được vòng bảo hộ sau khi giữ vững được m ộ ư ơ i năm phút liền dần tiêu tan mấy chục vị cường nhân vương cấp chia làm năm tổ bọn họ phân nhau phóng ra năm vòng bảo hộ liên tiếp thừa nhân oanh kích của năm đạo thiên lôi chỉ có điều sức lực của lôi điện lại càng lúc càng lớn bốn lần oanh kích trước các tổ cường nhân liên kết vẫn có kinh hại nhưng không hề nguy hiểm có thể kiên trì được nhưng uy lực của trận thiên lôi thứ năm lại hùng mạnh tới mức khiến người ta khó có thể tin nổi hơn mười vị cường nhân vương cấp tuy đã ngưng tụ ra vòng bảo hộ nhưng một khắc cuối cùng không ngờ lại không kiên trì nổi khiến vòng bảo hộ ầm ầm vỡ tan may mắn là quanh người doanh thừa phong vẫn có số lượng lớn cường nhân vương cấp thủ hộ bọn họ thấy tình thế không ổn liền liên kết tạo thành vòng bảo hộ thứ hai lúc này mới chống cự lại được dư âm còn lại của thiên lôi chỉ có điều sau khi trải qua một vòng oanh kích của lôi điện này sắc mặt của các cường nhân vương cấp cũng không nhịn được mà trở nên khó coi cường độ đánh của lôi điện đã vượt qua rất xa so với dự đoán của bọn họ lúc mọi người đều lâm vào sửng ư sốt không chừng vị cường nhân vương cấp họ thần kia than nhẹ một tiếng nói lúc trước chúng ta đánh tan sức mạnh của thiên địa ngưng tụ lại nên đã chọc giận thiên địa xem ra lúc này còn phải có thêm vài công kích nữa mới có thể bình ổn cơn giận của thiên địa sắc mặt của mọi người t n g đỏ trong lòng các cường nhân đã từng tham gia tông môn chống đỡ thiên kiếp đều âm thâm cảm thấy xấu hổ lúc tông môn của các cường nhân vương cấp chống đỡ thiên kiếp đều là đem các đại sư an trí ở trong trận đồ đặc biệt những cường nhân vương cấp đó chủ trì trận đồ có thể tự thân phong thích toàn bộ sức lực của bản thân nhưng bất kể là dạng trận đồ gì lúc nên đón thiên kiếp đều hoàn toàn là lực phòng ngự mà không có chút lực công kích nào cả nếu như lúc trước nói bọn họ không biết vì sao tông môn phải làm như vậy vậy thì trải qua lần thiên kiếp này bọn họ liền hiểu được đạo lý trong đó hóa ra là sau khi c h ọ c g i ậ n thiên địa không ngờ sẽ gặp phải sự trả thù mãnh liệt như vậy may mắn là ở đây có rất nhiều cường nhân vương cấp bằng không mà nói chỉ với hơn mười vị cường nhân vương cấp của quang minh thánh giáo cũng không chắc có thể cam đoan giúp doanh đại sư thuận lợi vượt qua kiếp nạn này nhưng bọn họ cũng không biết rằng sở dĩ thiên địa chi kiếp phải mãnh liệt như thế ngoại trừ vì sự lô mãng của bản thân ra thì vật mà doanh thừa phong rèn ra mới là đầu sỏ thật sự gây nên uy năng của thánh khí tứ chuyển cao hơn so với tam c h u y ể n rất nhiều uy năng của hai cái này có thể nói là hơn kém ngay cả một trời cho nên lúc khí linh của hàn băng trường kiếm thành công sinh ra đã đưa tới thiên kị lực vượt xa sự tưởng tượng của mọi người may mắn là bọn họ đem tất cả uy năng của thiên kiếp đổ cho hang động lô mãng của mình do đó đã giúp hàn bằng trường kiếm tránh khỏi nguy cơ bị bại lộ ẩm cuối cùng sau khi trải qua một canh giờ đau khổ một đạo lôi điện cuối cùng đã hoàn toàn tiêu tan dưới sự thủ hộ của cồn sáng trên bầu trời tầng mây dày kia dần dần t ả n ra một chút hào quang từ trên không trung rơi xuống chiếu rọi lên người tất cả mọi người doanh thửa phong và bá vương lại ngẩng đầu nhìn trời trên mặt hai người bọn họ đã sớm không còn chút huyết s ắ c nào mặc dù được các cường nhân vương cấp thủ hộ nên bọn họ đều bình yên vô sự Thậm chương í căn cũng có bản không bảy trăm tám mươi mốt hàn b a n g h u y ệ n thân doanh đại sư chúc mừng chúc mừng đột nhiên xuất hiện lời chúc mừng khiến doanh thừa phong và bá vương tỉnh lại trong ngượng ngùng k h u y đầu nhìn lại kha vương điện hạ cười ha hả nhìn họ nụ cười trên mặt còn thành khẩn hơn nhiều so với lần trước gặp doanh thừa phong vội vàng ôm q u y n đ ắ p lễ nói kha vương điện hạ hẳn là vãn bối phải cảm tạ ngài và các vị tiền bối mới đúng ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người chân tâm thật ý nói lời cảm ơn sau khi biết được uy lực của thiên địa doanh thừa phong lập tức hiểu được nếu chỉ dựa vào sức lực của một mình mình vậy thì dưới thiên kiếp kết quả duy nhất chính là hóa thành c á t b ụ i đương nhiên nếu hắn vứt bỏ hàn băng trường kiếm và bỏ chạy một mình thì cũng có thể né được o a n h kích của thiên kiếp nhưng đây tuyệt đối không phải là tính cách của hắn doanh thừa phong biết rõ hắn tuyệt đối sẽ không bỏ rơi khí linh của trường kiếm mà bỏ chạy một mình cho nên lúc những người này xuất hiện tuy rằng dụng tâm không trong sáng nhưng hắn vẫn vô cùng cảm kích đến cả hoàng đế cũng không thể để cho quân lính của mình nói nếu như không có ưu đãi đầy đủ làm sao lại có cường nhân vương cấp tự nguyện giúp hắn đi chống cự thiên kiếp cơ chứ phải biết rằng nếu tranh chấp với uy lực của thiên địa thì đó chính là muốn chết ha ha doanh đại sư quá khách khí rồi doanh đại sư không cần đa lễ ta chỉ là tiện tay mà thôi không cần lo lắng trong lúc nhất thời các cường nhân vương cấp cũng tươi cười d ạ n g d ỡ đ á p lễ sau khi gặp phải chi uy của trận thiên kiếp này cho dù tu vi của doanh thừa phong chỉ vẹn vẹn là tước vị nhưng các cường nhân vương cấp cũng không ai dám khinh thường h ắ n nữa đây là một đại sư rèn trẻ tuổi nhất định có thể trở thành một linh sư rèn hùng mạnh trong thánh vực không cũng có thể là hùng mạnh nhất trong thánh vực nhân vật như vậy liều mạng định b ỡ giao hảo còn không kịp làm sao lại có người dám đi đắc tội chứ vẻ mặt của doanh thừa phong đột nhiên ngưng tụ nói các vị tiền bối tại hạ nhắc lại một lần nếu sau này các vị có chuyện gì cần tại hạ cống hiến sức lực không cần ngại mà có thể tới quang minh thanh giáo tìm ta hắn dừng một chút nói chỉ cần tại hạ có thể làm được sẽ nhất định toàn lực ứng phó nếu như có chút giả dối thì trời chu đ ấ t d i ệ t những lời này của hắn rất là có lực thanh âm kia phảng phất như là có thanh âm kim loại va vào nhau trong không trung làm cho người ta vừa nghe xong liền có thể hiểu được quyết tâm và thành ý của hắn được cũng không biết là vị cường nhân vương cấp nào đã nói một tiếng đó trong đôi mắt của mọi người đều có được vẻ hài lòng ái lệ ti điện hạ than nhẹ một tiếng trong lòng của nàng nảy ra vẻ vui mừng kinh ngạc sau khi chiếm được hứa hẹn này của doanh thừa phong các cường nhân vương cấp này nhất định sẽ đều theo bản năng muốn đứng bên cạnh hắn xa không nói chỉ nói riêng lúc linh thú chi tranh mà nói doanh thừa phong có thể đạt được khả năng thắng lợi cuối cùng rất cao thế nhưng biểu hiện của doanh thừa phong càng xuất sắc thì trong lòng của nàng lại càng không yên chính mình lại muốn tham gia tranh đấu cùng với hắn không biết danh con này có tồn tại một vướng mắc hay không tuy rằng lúc này doanh thừa phong không thể làm ảnh hưởng đến địa vị của nàng nhưng nếu cho danh con này đầy đủ thời gian á i lệ ti tin tưởng doanh thừa phong nhất định có thể trở thành đại nhân vật rất giỏi khi đó ở trong quang minh thánh giáo sợ là cũng chỉ có giáo tông bệ hạ mới có thể sánh vai kha vương điện hạ cười vui một lát đột nhiên một người cao giọng hỏi doanh đại sư lúc này ngài rèn được thanh khí gì vậy có thể để ta mở rộng tầm mắt không thanh âm của mọi người đều biến mất đôi mắt của bọn họ không hẹn mà cùng phát sáng lên uy năng của thiên kiếp lúc này không phải nhỏ tập hợp sức lực của hơn mấy chục vị cường nhân vương cấp mới có thể bình yên vô sự vượt qua tuy rằng tất cả mọi người đều nghĩ đến uy năng của thiên kiếp mãnh liệt như thế là bởi vì hành vi trọc giận thiên địa lúc đầu của mình nhưng với uy lực lúc trước của thiên địa cũng đã cường đại đến mức làm người ta khó có thể thừa nhận cho nên bọn họ vẫn rất tò mò đối với t h a n h khí mà doanh thừa phong đã rèn tạo ra doanh thừa phong khẽ mỉm cười nhưng trong lòng lại dùng minh tuy rằng hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ không có người có thể cướp đoạt được t h a n h khí của hắn ở nơi này nhưng nếu đ ề u những người này biết hiện giờ hàn băng trường kiếm đã là bán thần khí vậy thì không biết phải làm thế nào mới có thể xong việc này thế nhưng nhiều cường nhân vương cấp vừa mới trợ giúp hắn bình an vượt qua thiên kiếp như vậy hơn nữa trong đôi mắt còn mang theo sự trông mong mà nhìn hắn khiến hắn không thể nào bỏ m ặ t được ho nhẹ một tiếng cổ tay của doanh thừa phong khẽ lật lập tức lấy ra một thanh hàn băng trường kiếm hiện giờ sau khi hàn băng trường kiếm trải qua nhiều lần rèn luyện không n g ờ đã hoàn toàn thu liễm vào trong thân kiếm không có mang theo hàn ý nấm nặc bên trên trường kiếm dường như cũng không nhìn ra bất kỳ linh văn nào cả nếu thanh trường kiếm này không xuất hiện trên tay doanh thừa phong như vậy thì ngay cả những cường nhân vương cấp này cũng đều cảm thấy mình nhìn lầm doanh đại sư đây là kha vương điện hạ nghi ngờ hỏi doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói kha vương điện hạ đây là thánh khí vãn bối mới rèn xong h ã n khẽ vớt hàn băng trường kiếm thở dài cũng bởi vì nó mới có thể dẫn tới thiên kiếp như thế nếu không có các vị tiền bối ra tay tiếp viện ha ha sợ là nó đã bị hủy rồi sắc mặt của đám người kha vương điện hạ khẽ biến ánh mắt nhìn về phía thanh kiếm có chút bất đồng nếu doanh đại sư đã lấy thanh kiếm này ra tự nhiên là không phải dùng để nói lừa gạt nhiên không dùng nói người phải h là lừa k để á các Mà kiếm này bọn họ không nhìn huyền lại ra có gì cả, thật cường ó chút xấu hổ. Một lát xấu sau, nhân vương cấp còn lại cho dù da mặt có d à y cũng không kìm nổi mà khẽ đỏ lên nhiều người như vậy vậy mà cũng chỉ có một người có thể nhìn ra ảo diệu của thanh kiếm này doanh t h ừ a phong cười ha hả nhẹ nhàng vỗ trường kiếm một cái nói hàn băng đi ra chào các vị tiền bối đi ngay sau đó trường kiếm trong tay hắn lập tức phát sáng lên lúc hàn băng trường kiếm chưa bày biện ra tài năng của mình lại giống như một thanh kiếm bình thường không hề thấy một chút dị thường nào cả nhưng một khi nó phóng ra sức lực của mình lại giống như một mánh thú dương nanh vuốt lợi hại của mình hiện trước mặt mọi người t trong hư không dường như là đột nhiên nhiều hơn một luồng thanh âm không thể dò xét kéo điều, là thanh âm kia theo thanh một trầm thấu chính hàn Chỉ luồng là này xương. âm âm có ý đối i kia người hiện lại ề đều đều u bất bị bên rất cấp. thanh thể phát thừa kể khó khác là là lúc là hàn này hay nhỏ, Nhưng cạnh doanh thừa phong lại đều là cường nhân ra. cường vương âm ý đ có ở với những cường nhân đạt tới tu vi vương cấp mà nói hoàn cảnh bốn phía cho dù có một k i a biến hóa rất nhỏ cũng đừng hỏng có thể giấu giếm được bọn họ cho nên bọn họ cảm ứng rất rõ thanh trường kiếm này sau khi biến hóa đã tách ra được con minh thật đúng là bởi vì như thế sắc mặt của mọi người cũng đều thay đổi ánh mắt của mọi người đều trở nên sắc bén bọn họ đều cảm ứng được biến hóa bốn phía vô cùng mãnh liệt mà luồng hơi thở âm hàn lại tràn ngập vô cùng hùng mạnh trong không gian đây là một cỗ sức lực có thể uy hiếp đến sinh mạng của bọn họ một thánh khí đơn thuần cho dù là thiên kỵ thánh khí tam chuyển thì nó cũng chỉ là một kiện thánh khí mà không phải là một người theo lý mà nói cho dù thánh khí có cường đại thế nào đi nữa cũng không thể khiến bọn họ cảm thấy tim đập nhanh được nhưng trên thực tế Tất cả mọi gồm người ở đây, bao hào quang do hàn băng trường kiếm phong thích ra cũng không phải đặc biệt đẹp mắt và loại sáng mà là một loại bạch quang nhẹ nhẹ nhưng một luồng quang này lại khiến mọi người hết hồn khó có thể tự động điều khiển một lát sau luồng hào quang hội lại thành một ảo ảnh hình người mà điều khiến mọi người kinh ngạc là bóng người này lại gần như giống ý trang doanh thừa phong đương nhiên ở trên ảo ảnh này không hề có sắc thái như thể là một doanh thừa phong khác bị bệnh bạch cầu s ờ s ờ mũi mình một chút doanh thừa phong cười khổ không nói gì tuy rằng trước kia khí linh của hàn băng trường kiếm có thể ngưng tụ thành hình người nhưng bóng người kia mơ hồ căn bản là không thấy rõ mặt nhưng không nghĩ tới sau khi sức lực của hàn băng trường kiếm tăng lên tới cảnh giới này mô phỏng một người không ngờ lại lấy mình làm mẫu để chế tạo ra tuy nói ngoại hình của khí linh cũng không thể đại biểu cho cái gì nhưng đột nhiên nhìn thấy một tên giống ý như mình hiện ra trước mặt nhiều ít vẫn còn có chút xấu hổ khí linh của hàn băng trường kiếm nhìn chung quanh một vòng thi lễ một cái với mọi người nói đa t ạ thanh âm của hắn khàn khàn khí nghe giống như là ở trong miệng ngậm một đ ố n g băng hết sức trói thai doanh thừa phong biết rằng khí linh của hàn băng trường kiếm nói ra lời tạ ơn vì bọn họ thay mình ngăn chặn nguy hiểm nếu không thì khí linh tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này mấy chục vị cường nhân vương cấp đều gật đầu đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn doanh thừa phong một k h ắ c khi khí linh của trường kiếm hiện thân bọn họ liền hiểu được thanh trường kiếm này tuyệt đối không đơn giản giống như bề ngoài nhìn thấy có thể thu liễm toàn bộ sức lực của thiên kỵ thanh khí tam chuyển vào trong điều này cần phải có năng lực rất cường đại nhìn bề ngoài đơn giản của trường kiếm này mà huy năng cường đại này tuyệt đối sẽ c ẩ m cờ đi trước trong số những thiên kỵ thanh khí tam chuyển mà trên thực tế bọn họ đều đã đoán sai uy năng vốn có của khí linh hàn băng trường kiếm tuyệt đối vượt rất xa so với tưởng tượng của bọn họ có thể nói có kiếm này trong tay thực lực của doanh thừa phong sẽ tăng lên rất nhiều sau này cho dù gặp phải cường nhân vương cấp bình thường hắn ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình nhẹ nhàng vây tay một cái khí linh trường kiếm lại hóa thành một lồn u g quang trốn vào trong bản thể doanh thừa phong cười ha h a thu trường kiếm vào tuy nói nơi này sẽ không có người có khả năng nhìn ra cấp bậc thật sự của hàn băng trường kiếm nhưng doanh thừa phong cũng không có ý định để vật ấy bại lộ ở trước mặt mọi người mọi người thở một hơi thật dài đồng thời nói với doanh thừa phong ô n ào cả nửa n g à y phương xa lại nhẹ nhàng có mấy bóng người lướt tới đó chính là các cường nhân vương cấp còn lại và tùy tùng của mọi người bọn họ đợi đến khi thiên kiếp hoàn toàn biến mất một lúc lâu mới từ từ qua đây gặp gỡ cùng mọi người tuy nhiên ánh mắt mọi người nhìn về phía doanh thừa phong lại có chút phức tạp đặc biệt là cường nhân tới từ hắc á m thánh giáo lại càng thêm cổ quái đột nhiên một người cười ha hả nói chúc mừng doanh đại sư rèn thành công thanh khí thế nhưng hắn dừng lại một chút mãi đến khi thấy mình đã hấp dẫn được ánh mắt của mọi người mới cười hít mắt nói các vị dường như đã quên chúng ta còn mấy trận quyết đấu linh thú chưa tiến hành nữa đấy chương bảy t r ư ơ i hai xếp hạng thập cường đầu tiên mọi người đều ngẩn ra sau đó liền trao đổi ánh mắt với nhau chậm rãi gật đầu đúng như lời nói của vị cường nhân này tranh đấu của linh thú còn chưa kết thúc tuy nói rằng sự việc của doanh thừa phong là chuyện ngoài ý muốn đã làm chậm trễ một khoảng thời gian lớn nhưng nếu việc này đã giải quyết xong vậy thì thi đấu vẫn nên tiếp tục tiến hành huyền đức đại nhân khẽ gật đầu nói đúng vậy thi đấu còn chưa kết thúc tiếp tục bắt đầu đi mặc dù thấu cốt ngọc thủy xuất hiện ở trong thung lũng lớn nhưng số lượng sinh ra cũng không nhất định nhiều nhất trong một lần sinh ra chỉ khoảng mười giọt linh dịch mà ít nhất trong một lần lại chỉ sinh ra vẹn vẹn có năm giọt mà thôi cho nên thập cường linh thú này cần có một xếp hạng nhưng linh thú xếp hạng ở phía trên sẽ có được cơ hội tiến vào trong linh tuyên hấp thu linh dịch trước mà linh thú xếp hạng gần cuối thì nhất định phải xem sắc mặt của ông trời thấu cốt ngọc thủy bất kể là đối với mấy cường nhân linh thú này hay là các đại tông môn thì đều là đồ vật vô cùng trọng yếu cho nên không ai dám khinh thường cả trong mắt của một vị cường nhân trong đó quay tít một vòng cười ha hả nói lao phu có một đề nghị nếu đã là linh thú chi tranh thì những người khác cũng đừng nên nhúng tay vào hắn dừng một chút nói ở trong trận thi đấu tiếp theo hãy để cho các vị linh thú tự tỉ thí với nhau đi ánh mắt của mọi người đều hưu ý vô ý liếc nhìn về phía doanh thừa phong lập tức liên tục gật đầu các cường nhân vương cấp này đều không hề lựa chọn mà liền đáp ứng cho dù là cường nhân của h ắ cám thánh giáo chuyên đối nghịch với quang minh thánh giáo cũng không hề phản đối không ai biết được sức chiến đấu của vị đại sư rèn doanh thừa phong này nhưng trình độ của hắn trên con đường rèn lại không hề bình thường nhân vật như vậy nếu như có một chút sơ s u ấ t ở trong tranh đấu tuyệt đối sẽ là chuyện mà nhóm kỵ sĩ vương của quang minh t h a n h giáo không thể chịu trách nhiệm nổi huống chi mọi người vừa mới giúp doanh đại sư chống lại thiên kiếp và đã lấy được lời hứa của hắn nếu như hắn xảy ra bất chắc gì trong trận đấu mọi người chẳng phải là sẽ đau lòng muốn chết sao cho nên đề nghị này vừa nói ra liền được mọi người tán thành doanh thừa phong cười khổ một tiếng hắn do dự một chút lúc đang muốn mở miệng thì bên thai liền c h u y ể n tới thanh â m lẩm bẩm yếu ớt của ái lệ t i điện h ạ n doanh đại sư sẽ không công bằng với người khác nếu ngài ra tay cho nên xin ngài tạm thời rút lui đi khẽ ngần ra doanh t h ừ a phong đảo mắt một vòng lập tức thấy được trên mặt tuyển thủ của những nhóm khác đều mang theo tia kính sợ và lấy lòng sau khi hiểu rõ thái độ của nhiều cường nhân vương cấp hắn lập tức hiểu được cho dù sau này những người này có gặp mình trên đấu trường tuyệt đối sẽ không dám dùng toàn lực giao thủ cùng bọn họ có thắng cũng không vẻ vang gì c h â m rãi gật đầu một cái doanh thừa phong nói được rồi ta cũng đồng ý lúc này các cường nhân vương cấp mới thở phào nhẹ nhõm một hoi nếu như doanh thừa phong kiên trì không đồng ý bọn họ cũng không dám quá phận làm trái ý tứ của doanh thừa phong đưa tay kéo bá vương tới bên người doanh thừa phong vô vai hắn một cái nhưng vào lúc này lại có một chút hào quang trợt lóe lên rồi biến mất trên vai của bá vương thế nhưng bởi vì có bàn tay của doanh thừa phong ngăn cản nên không ai có thể thấy bà vương ngươi phải cố gắng đạt được một danh hiệu vương c ấ p nết miệng cười ngầm hiểu nói chủ nhân yên tâm đi bà vương nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng đâu tuy rằng một chút hào quang lóe ra giấu được những người khác nhưng bà vương lại biết rõ đây là do doanh thừa phong đưa lang vương thuẫn cho hắn sử dụng một khi nghĩ đến thực lực mà lang vương thuẫn đã bày ra ở vòng đấu bảng khuôn mặt của hắn bắt đầu tươi cười rạng rỡ nhưng khi vẻ mặt của hắn rơi vào trong mắt người khác lại khiến trong lòng nhiều người xuất hiện các loại mơ màng là vật cưới của doanh đại sư thì nhất định sẽ có được sự chiếu cố đặc biệt của doanh đại sư thực lực tự thân của vương cấp cũng đã không như bình thường hơn nữa còn được một vị đại sư rèn siêu cùng cố gắng hết sức bồi dưỡng nhân vật như vậy chỉ cần suy nghĩ một chút đã khiến người khác vô cùng đau đầu rồi bởi vì không ai biết được trên người bá vương có loại thánh khí cổ c á i gì chỉ cần là trang bị hạng nhất thì phần đông các linh thú ở đây sẽ không thể vượt qua được hắn h u y ê n đức đại nhân khẽ gật đầu nói các vị chúng ta vẫn dựa theo quy c ủ bỏ phiếu cũ đi được các cường nhân vương cấp đều gật đầu bọn họ gần như đều c o ngón búng ra một chút tinh quang lập tức bắn nhanh ra ngoài rơi xuống trước người của huyền đức đại nhân huyền đức đại nhân mỉm cười đưa tay k h ẽ trà sắt trên hảo quang một chút sau đó liền thu chúng vào trong tay háo đây là trận đấu để các cường nhân vương cấp đánh giá đối với thập đại linh thú ở trong mắt của bọn hắn linh thú hùng mạnh nhất sẽ đạt được mười phần linh thú xếp tiếp theo sẽ được chín phần dùng cái này suy ra thì linh thú đương thứ mười sẽ chỉ có một phần như vậy trong suy nghĩ của các cường nhân vương cấp chỉ cần mang tất cả điểm chấm của linh thú tập hợp lại cùng một chỗ là có thể phân ra thứ hạng thứ hạng của thập đại linh thú đương nhiên cái xếp hạng này cũng không phải là kết quả cuối cùng dựa theo xếp hạng cao thấp từng cặp linh thú sẽ chém giết nhau quyết ra t ố t năm thậm chí là hoàn thành cả xếp hạng cuối cùng tuy nhiên có thể tiến vào t ố t năm mới có thể nắm chắc chính mình có thể đạt được một giọt thấu cốt ngọc thủy huyền đức đại nhân thu hết tất cả hào q u a n vào hắn khẽ n h í u đôi mày rậm dường như đang trần trừ cái gì đó một lát sau hắn chậm rãi gật đầu nói các vị đã có kết quả đánh giá ngải mạc tắc của hắc cám thánh giáo đứng thứ nhất bá vương của quang minh thánh giáo đứng thứ hai ngao đức lạp của thủy hệ thánh giáo đứng thứ ba hắn nói ra danh sách top mười mọi người đều khẽ gật đầu tuy rằng ánh mắt và kiến thức của mỗi vị cường nhân vương cấp khác nhau đánh giá về linh thú ít nhiều cũng có chút khác nhau nhưng nhãn lực của bọn họ lại cực kỳ sắc bén chỉ cần có một chút sai lầm thì xếp hạng cũng sẽ khác mà thi đấu lúc trước đã có tam đại cường nhân có biết hiện xuất sắc vậy thì chắc chắn sẽ chiếm trong t ố p ba đương nhiên bá vương có thể cao hơn ngao đức lạp một bậc cũng không phải do mọi người thấy thực lực của hắn tốt mà là họ xem trọng doanh thừa phong đứng phía sau bá vương có một vị linh sư rèn hùng mạnh làm chỗ dựa vững chắc trang bị trên người bá vương tuyệt đối là cấp cao nhất dựa theo ưu thế về trang bị hắn có thể đủ để hơn ngao đức lạp một bậc huyền đức đại nhân ho nhẹ một tiếng nói hiện giờ bắt đầu xếp hạng thập cường n g ạ i mặc tác ngươi sẽ nên chiến với độc giác tê tới từ thần mục t h à n h giáo hắn đưa tay lên một quần sáng theo cánh tay hắn phóng lên cao và tách ra một mảnh hào quang lớn trong không trung đây là toàn bộ sức lực của hạp cớp hội tụ lại thành quần sáng thủ hộ lúc thiên kiếp giáng xuống huyền đức đại nhân không chút do dự liền thu vào nhưng giờ phút này ngay tại lúc bắt đầu thi đấu xếp hạng hắn lại phóng ra ngoài một lát sau trên bầu trời lại xuất hiện một luồng tình quang rứt rỡ quần sáng vô cùng lớn lại một lần nữa bao phủ trên bầu trời hạc gốc sau đó hai luồng hào quang từ giữa bắn nhanh xuống bao bọc ngải mạc tắc và thánh thú kia ở bên trong trước kia khi thi đấu xếp hạng thập cường h u y ê n đức đại nhân còn có thể trưng cầu ý kiến một chút và căn cứ vào ý nguyện của họ để linh thú tiến hành ẩ u đạ hoặc là hỗn chiến nhưng vì lúc này có doanh thừa phong tham dự tất cả các cường nhân vương cấp đều đồng ý chỉ có linh thú lên sân khấu chém giết mà thôi lúc này huyền đức đại nhân cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng ngoài nói mà thôi ở bên trong c o n sáng ngại mạc tắc lạnh lùng nhìn đối phương ánh mắt của hắn lạnh như băng không hề có chút biểu cảm nào cả nhưng chỉ có bản thân hắn mới hiểu được trong lòng của hắn thật ra là vô cùng buồn b ự c ở bên trong vòng đấu bảng hắn đã dùng hết toàn lực đã lấy được hơn trăm từ phụ lục cái thành thích này trải qua nhiều thế hệ linh thú chi tranh tuyệt đối là cầm cờ đi trước trong lúc nhất thời thanh danh của hắn liền nổi lên đã đạt tới cường nhân tức vị đỉnh cao nhất mà đồng thời hắn cũng trở thành tiêu điểm mà mọi người chú ý nhất nhưng hắn có thể nào cũng không thể nghĩ tới không ngờ doanh thừa phong vào thời khắc nào lại ngộ đạo và rèn ra được một kiên thiên kỵ thanh khí tam truyền không những thế các cường nhân vương cấp vì lấy lòng doanh thừa phong thậm chí còn tự mình ra tay giúp hắn chống cự thiên kiếp chi uy của thiên kiếp từ trước đến nay chưa từng có cùng với được các cường nhân lấy lòng khiến thanh danh của doanh thừa phong trong nháy mắt đều đạt tới đỉnh cao mà ba vương cũng vì nước lên thì thuyền lên địa vị của hắn trong suy nghĩ của mọi người thậm chí còn cao hơn so với hắn không ít ngại mạc tắc là người kiêu ngạo có làm thế nào cũng không thể bình thản được lúc này hắn hoàn toàn giải phóng hết lửa giận lên trên người tên xui xẻo trước mắt này hư nhẹ một tiếng ngại mạc tắc nói có bản lánh gì thì ngươi nhanh thi triển ra đi bổn tọa sẽ không thủ hạ lưu tình từng luồng hơi thở màu đen lập tức từ trên người của hắn tràn ngập ra ngoài dường như bên trong q u ầ n sáng cũng nhiễm một tầng màu đen độc giác tê đối diện có thể đứng trong top mười tự nhiên cũng không phải là hạng người dễ đối phó hắn nổi giận gầm lên một tiếng thân thể nhanh chóng thay đổi thành lớn một lát sau cũng đã hiện ra nguyên hình là một tê giác vô cùng lớn dài hơn mười t r ư ợ n g từng luồng hơi thở thô bạo từ trong lô mũi tê giác phung ra đôi mắt thật lớn kia nhanh chóng thay đổi thành màu đỏ sau đó trên đỉnh đầu của tê giác tách ra một luồng hào quang xanh nhạt thủ hộ quanh thân thể của hắn tuy rằng hắn bị thái độ của ngải mạc t á c c h ọ c giận nhưng vì ngại chi uy của đối phương nên trước khi tấn công vẫn phòng hộ cho bản thân trước đã Phốc suy. trong lỗ mũi lại phun ra một luồng không khí hắn sải bước nhanh vọt tới hướng ngải mã tác tuy rằng thánh thú đã đạt tới trình độ tức vị và đã có được thánh khí hùng mạnh nhưng thiên tính của đám thánh thú bọn chúng vẫn còn yêu thích ẩu đả bằng sức lực của chính bản thân mình cho nên sau khi gặp c ư n g nhân thánh thú kém hơn một bậc đều hóa thành nguyên hình và chiến đấu tới cùng với kẻ thù đôi chân tho to đạp trong quần sáng đưa tới uy nàng khổng lồ giống như trời long đất lở mà theo mỗi bước chân hắn nện xuống đất dưới lòng b à n chân đều khẽ nhổ lên ở bên trong có nhiều luồng ánh sáng màu xanh nở rộ sức lực hệ mục hiếm thấy và hùng mạnh đó chính là thứ mà độc giác tê dựa vào để có thể thăng tiến lên thập cường ánh sáng màu xanh ngưng tụ cùng một chỗ liền giống như một cái lưới ở phía sau lưng của độc giác tê mà quét tới hướng ngải mạc tác vào thời khắc này ngải mạc tác không chỉ phải đối mặt với tấn công cường lực mà còn có thêm hào quang màu xanh nhưng hắn lại không có chút kinh hoàng khoe miệng khẽ nhét lên thân hình đột nhiên mờ ảo sau đó thân hình t r ợ t lóe lên trên người dâng lên màu xương đen dày đặc nhuộm đấm không gian mấy trượng qua người n g thành một mảnh há cám mà bóng dáng của hắn lại quỷ dị giống như biến mất ở bên trong mảnh màu đen này phảng phất như là chưa từng tồn tại chương 783, quyết định thứ hạng ẩm sau khi một tiếng nổ vang lên độc giác tê kiên cường tiến vào trong bóng tối mà mảnh hào quang màu xanh phía sau hắn cũng không hề yếu thế mà theo sát phía sau cao thủ tranh chấp ngoại trừ thực lực và kinh nghiệm ra khí thế cũng quan trọng không kém nếu ở thời khắc mấu chốt mà đánh mất dũng khí như vậy thì không cần nói đến việc chiến thắng sợ là muốn giữ được tính mạng cũng là mơ mộng h a o huyền cho nên sau khi đ ọ c giác tê biến hóa liền dứt bỏ tất cả mặc kệ ngải mạc tác bố trí cảnh tượng quỷ dị như thế nào hắn đều phải cứng rắn vọt lên dựa vào sức lực của chính mình để phá vỡ hết mọi thứ trước mắt đương nhiên sở dĩ hắn cứng rắn lựa chọn như thế cũng là bởi vì hắn rất là tự tin hào quang màu xanh theo sát phía sau hắn nhảy vào mảnh h ắ c á m chính là một thiên kỵ thánh khí bí văn lực có vật ấy hiếp trợ cho dù hắn không thể thắng lợi cũng có thể tự bảo vệ mình nhưng sự cường đại của ngải mạc tắc không chỉ vượt ra khỏi dự liệu của hắn liền ngay cả các cường nhân vương cấp cũng không thể tưởng tượng được sau khi thân thể cao lớn của hắn xông vào bên trong sương ngủ, mặc dù lúc đầu màn xương đen vẫn xoay chuyển dữ dội nhưng chỉ một lát sau màn xương đen liền yên lặng cho dù là hào quang màu xanh trốn vào trong đó cũng đừng mơ có thể khiến bốn bề nổi sóng mọi người ngơ ngác nhìn nhau trong lòng không ngừng nghi ngờ nhìn không thấu ngại mạc tắc đến tột cùng là đang làm cái gì bá vương gãi gãi đầu nói kỳ quái màu xương đen này chỉ có phạm vi mấy trượng làm sao có thể bao phủ toàn bộ độc g i á c t ê được chứ sau khi độc g i á c t ê hiện ra nguyên hình thể tích khổng lồ của hắn dọa doanh thừa phong n h ả d ự chiều dài hơn mười trượng tuyệt đối là linh thú có hình thể lớn nhất mà hắn đã từng thấy nhưng hiện giờ độc giác t ê có dài hơn một ư ơ i trượng cũng không đủ để chiếm được một khoảng diện tích trong màn xương đen k h ẽ nháy mắt doanh thừa phong trầm giọng nói bà vương ở trên người ngải mạc tắc có một không gian h ắ cám nếu như ngươi đụng độ phải hắn thì nhất định phải cẩn thận ái lệ ti điện hạ quay đầu khẽ mỉm cười nói doanh đại sư nói đúng trên người của ngải mạc tắc có một kiện thiên kỵ thánh khí h ắ cám là một thánh khí có thể dung hợp với thạch định vị cho nên khí linh có thể mở ra lối đi không gian bất cứ lúc nào đưa địch nhân của hắn vào trong không gian h tám bá vương khẽ d ù n g mình nói Chuyện nét. của tôi、nẹ. vậy thì sao chứ chúng ta đều là cường nhân tức vị bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ bức tường không gian để trở về ái lệ ti điện hạ than nhẹ một tiếng nói đối với cường nhân tức vị mà nói việc phá vỡ không gian không phải là việc k h nhưng không gian ngải mạc tắc nắm giữ nhất định đã trải qua rèn luyện đặc biệt có thể lừa gạt và che lấp được thuộc tính nếu độc giác t ê kia nhất thời không t r a ra thì chưa hẳn có thể dễ dàng phá vỡ dừng một chút nàng lại nói hơn nữa thân mình ngại mạc tác chính là thánh thú h ắ cám nếu ẩu đả với kẻ thù trong không gian h ắ cám thì nhất định sẽ chiếm được ưu thế tuyệt đối ha ha nếu như bổn tọa đoán không sai thì hắn sợ là sẽ lành ít giữ nhiều bá vương liên tục gật đầu hắn đột nhiên thở dài một tiếng nói bảo bối tốt nếu ta cũng có được một cái thì tốt trên mặt của doanh thừa phong bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại liên tục cười lạnh mặc dù món thiên kỵ thánh khí mà ngải mạc tắc có không tệ nhưng nếu như so sánh với khí linh của hàn băng trường kiếm lúc này thì chính là kiến gặp voi không thể nào so sánh với nhau được lúc ngải mạc tắc tiến vào không gian hát cám chỉ có thể lợi dụng ưu thế địa lý để đối phó với địch nhân của mình nhưng ở trong hàn băng trường kiếm mọi sức lực trong đó đều sẽ phải chịu sự chi phối của khí linh đừng nói là cường nhân tước vị cho dù là nhân vật cấp công tước một khi lâm vào trong đó cũng đừng mơ có thể thoát thân về phần cường nhân vương cấp doanh thừa phong lại không nắm chắc tuyệt đối nhưng hắn tin tưởng nếu cường nhân vương cấp không cẩn trọng như vậy kết cục tuyệt đối sẽ không quá tốt sương mù dày đặc màu đen vẫn chưa khuếch trương thủy trung vẫn đều duy trì phạm vi như thế nhóm cường nhân vương cấp đều mang vẻ mặt khác nhau nhưng trong lòng thì thầm nghĩ lúc này hắc cám thánh giáo quả thật đúng là không tiếc gì cả ngay cả thánh khí dũng mánh như thế cũng xuất ra thế nhưng năng lực của ngải mạc tắc cũng thật là xuất sắc mới là tước vị mà đã có thể nắm hung khí như thế trong tay vậy thì tiền đồ sau này chắc chắn không thể đo lường được đang lúc trong lòng mọi người đều cảm thán màn xương đen đột nhiên lay động sau đó một vũng huyết quang từ giữa vẩy ra ngoài cả người độc g i á c tê mang theo máu tươi vọt ra từ trong màn xương đen thế nhưng lúc này trên người độc g i á c tê đã là vết thương c h ố n g chất máu chạy không ngừng hắn miễn cưỡng chạy ra khỏi phạm vi của màn xương đen tiếp theo chân liền lào đảo lập tức nằm xuống mặt đất mà ở phía sau hắn hào quang lục sắc đã không còn thân hình của ngải mạc tắt chật lóe từ trong màn xương đen đột nhiên thoáng hiện ra hắn giữ tợn cười một tiếng đưa tay bắn ra một đạo hát quang đột nhiên đâm vào trong cơ thể độc g i á c tê d i ư ơ n g tay chúng ta nhận thua một giọng nói rồn rập hô lên nhưng trước khi thanh âm này nói ra đạo hát quang kia đã đi vào trong thân thể của độc g i á c tê ngay sau đó thân thể của độc g i á c tê lập tức bành trứng lên giống như là bóng nước bị tức ầm ầm một tiếng liền vỡ ra bên trong q u ầ n sáng lập tức tràn ngập một mảng lớn máu thịt thân thể độc g i á c tê bị vỡ tung tóe không còn hành dạng ngươi ngươi dám hạ độc thủ như vậy sao đồng bạn của độc g i á c tê ở dưới quần sáng chỉ vào n g ả i mạc tác hai mắt hắn đỏ thẫm trong ánh mắt t h n hiện đoán hận vô tận n g ả i mạc tác lạnh lùng nhìn hắn một cái khinh thường cười căn bản cũng không để ý tới nói h u y ê n đức tiền bối ta thắng đúng vậy ngươi thắng huyền đức đại nhân hiện thân ra hắn gật đầu một cái Đưa tay ra. uy ộ n sáng phóng xuất ra một đạo quang đưa ngải mạc xuống. Sau đó, ngải mạc nhẹ nhàng phất ống Sau tác tác phất đó, xuất một t ra đưa a mạc mạc đạo háo, một t r ậ năng lưu Lúc lại, quang cuộn cuộn máu màu tung giao động trong quần sáng. Lúc quần sóng này dừng lại, một mảnh biến không n đỏ đã một thịt mất không thấy tung tích. Vy quần sáng này rất hùng mạnh ngay cả là cường nhân vương cấp ẩu đả vào lúc này cũng đừng mơ có thể lay động được nói lại càng không cần phải nhắc đến là hai vị cường nhân tức vị ẩu đả ba vương hiến lệ đến lượt các ngươi hào quang hiện lên hút bá vương và hiên lệ vào trong c u ồ n sáng bá vương há miệng ánh mắt cũng không dừng trên người đối thủ mà quay đầu nhìn về phía ngải mạc tác hắn dùng ánh mắt khiêu khích khẽ lướt qua sau đó khẽ lật tay dịu lớn thiên kỵ đã xuất hiện trên tay từ từ quay đầu lại trên người của hắn đột nhiên dâng lên sát khí khôn cùng nhưng lúc dịu lớn trong tay hắn vẫn chưa đưa lên uy năng khổng lồ ẩn chứa trong b ú a chưa p h ó n g thích thì thành thú đối diện kia cũng đột nhiên giơ tay lên hô to nói ta nhận thua b á vương s ừ n g sốt s ắ c ý tràn ngập qua người lập tức cô đ ọ c lại một cô ác khi nháy mắt lập tức tràn ngập trong lồng ngực cái này tựa như một người toàn tâm toàn sức chuẩn bị cho một cuộc tranh tài nhưng vào lúc mọi việc đã chuẩn bị xong đột nhiên lại có người thông báo trận đấu đã bị hủy bỏ p h â n phiên muộn và không cam lòng này tuyệt đối làm người ta khắc cốt ghi tâm hắn mở miệng to ra rít gào nói người nói cái gì hiên lệ bị hắn làm giật mình cả người đều khẽ run rẩy hắn lo sợ nói ta nhận thua trước đó b à vương đã từng chém giết hai người mà hiên lệ thật vất vả mới thăng tiến lên t ố p mười giờ hắn cũng không hy vọng xa vời có thể vào t ố p năm nếu biết mình không phải là đối thủ của vương cấp thì hắn cần gì phải kiên trì đi khiêu chiến chứ độc giác t ê là kẻ không biết lượng sức mình kết cục của hắn đang ở trước mặt mà hiên lệ lại muốn bước theo vết xe đổ đó b à vương lạnh lùng nhìn hắn một lát sau chậm rãi bình tĩnh lại nói tiểu t ử thối đừng để ta gặp được ngươi ở bên ngoài hắn vừa mới tính toán kích phát thần lực nhị chuyển trong thiên kỵ cự phụ nháy mắt chém một phát vào đối phương nhưng thật không nghĩ đến tốc độ nhận thua của đối phương lại nhanh hơn tự nhiên là khiến lòng hắn tràn đầy khó chịu thân hình trận lóe h u y ê n đức đại nhân lại lần nữa xuất hiện trong c u ồ n sáng hắn đảo mắt một vòng mỉm cười nói ván này b á vương thắng tiến vào top năm ngừng lại một chút hắn lại nói ván kế tiếp bởi vì đối thủ của ngao đức lạp bỏ quyền cho nên ngao đức lạp không chiến mà thắng mọi người nhìn nhau đều đầu. đụng đức đến đây Quả sau xuất quá quá cuộc âm thầm ngật đầu. Quả nhiên, sau khi ngại mạc một dám mạnh, hiếm ngật tác ra tay giết chết một tên, hệ là thánh thú tên thế trong tranh thú từ trước thể thấy. nhiên, khi hệ chúng không chiến Hùng danh khí chi linh như lần ngại vương ngao cũng nữa. này lớn, cũng coi ra của ba của kỳ lạp các có cực bá là là và thi đấu tiếp theo bắt đầu theo sự phân phó của huyền đức đại nhân trận đấu thứ tư và thứ năm liên tục tiến hành hai trận đấu này là để phân ra vị trí thứ tư và thứ năm thực lực của bốn người bọn hắn không bằng với bọn bá vương nhưng so sánh với nhau thì cũng không quá kém sau khi trải qua hai trận ẩu đả sinh tử thắng thiết hai thánh thu xếp hạng thứ tư và thứ năm cuối cùng thăng tiếp lên top sáu thế nhưng bọn họ đều phải bỏ ra cái giá thắng nhất đó là sinh mạng bị đe dọa và mất đi năng lực t á i chiến doanh thửa phong bội phục s á t đất với ánh mắt của các vị cường nhân vương cấp ngài mác tác bá vương ngao đức lạp có thể chiếm cứ top ba cũng không có gì chỉ cần là người hơi tinh mắt thì tuyệt đối sẽ không chọn sai nhưng còn dư lại bảy con thánh thú các cường nhân vương cấp lựa chọn hại vị đi ra trước không ngờ cũng có thể thăng tiến lên t ố p năm từ đó có thể thấy ánh mắt của các cường nhân vương cấp này đáng sợ đến mức nào cường nhân tức vị gần như không có việc gì có thể giấu ở trước mặt bọn họ vào thời khắc này thậm chí doanh thừa phong còn có chút hoài nghi không biết những người này có biết được bí m ậ tẩn giấu trên người của mình hay không thế nhưng ý nghĩ này chỉ là trợt lóe lên liền bị doanh thừa phong đệ xuống bởi vì hắn rất tin tưởng vào chính mình cho dù cường nhân vương cấp có thể nhìn thấu được một ít nhưng là tuyệt đối không thể tiếp xúc với có mật trọng yếu nhất thi đấu thập cường tiếp tục tiến hành huyền đức đại nhân chầm dại nói trước là tiến hành xếp hạng năm vị trí phía dưới người xếp hạng gần cuối có thể khiêu chiến với người phía trước hiên lệ ngươi có thể khiêu chiến không dựa thuê vị trí thì người có quyền chọn đầu tiên chính là độc giác tê khiêu chiến với hiên lệ nhưng độc giác tê đã bị mất mạng bởi công kích của ngài mã tác vậy nên đến lượt hiên lệ hiên lệ hô to nói tại hạ khiêu chiến h u y ê n đức đại nhân khẽ gật đầu vì thế hai cự thú đầy đủ sức lực lại một lần nữa xông vào trong quần sáng ẩu đả hai cự thú này đều là những tên lúc trước không đánh mà chạy thế nhưng đó là lúc đối mặt với bá vương và ngao đức l ạ c vậy nên cũng không có ai trách cứ bọn họ n h á t gan mà như là bù lại tiếc nối này trận này bọn họ đều toàn lực chiến đấu liều cả tính mạng Kết quả cuối c ù ngao không thương, h ngờ lưỡng lại là lưỡng bại câu i bên đều đánh năng n đều đó, g tay. từ Kể ạ ngại i trừ mạc tác,、bá、vương và ngao mạc bá và đức lạp ậ p tiếp ra, trọng tất cả các thánh thú đều bị trọng thương, không thể tiếp tục cả các chiến.、Huyền、đức không khiêu Huyền đều đ bị i tiếng, nhân than nhẹ một tiếng, không ngờ một ế vì x ngươi có muốn khiêu chiến với bá vương hay không chương 784, huyết mạch long tộc ngao đức lạp dương đầu lên trên người của hắn có một cỗ hơi thở khủng bố khổng lồ tới cực điểm chỉ riêng cỗ khí thế này cũng đã không hề kém hơn so với ngải mạc tắc và bá vương sở dĩ hắn xếp cuối cùng trong ba đại cường nhân cũng không phải bởi vì thực lực của hắn kém hơn hai người trước mà là vì số lượng phụ lục ngải mạc tắc thu được vượt qua hơn một trăm mà bá vương lại có một vị chủ nhân là đại sư rèn có thể sánh vai với các cường nhân vương cấp đại sư rèn hơn nữa còn là linh sư rèn có h ể rèn ra thiên kỵ t h a n h khí tam chuyển vô cùng cường đại là doanh thừa phong chỉ cần bọn họ nguyện ý khẳng định bá vương có thể có được trang bị hùng mạnh chỉ nói riêng về trang bị thì bá vương đã có năng lực nghiền ép được người cung cấp vì thế nên cho dù ngao đức lạp cũng là một thánh thú hùng mạnh nhưng chỉ có thể xếp vị trí thứ ba lúc này sau khi nghe huyền đức đại nhân hỏi xong trên mặt của hắn xuất hiện nụ cười nói cầu còn không được bá vương lặng lẽ cười ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền trở nên hưng phấn c u ầ n sáng phóng thích năng lượng cuốn hai người bọn họ vào trong đó đến khi đối mặt nhau bá vương lại càng trở nên hưng phấn cổ tay hắn run lên thiên kỵ cự phủ lại hiện ra trên tay hắn cất cao giọng nói ha ha rốt cục đã gặp được một đối thủ thật sự hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng ngao đức lạp hư nhẹ một tiếng hắn chậm rãi nói bá vương ta và ngươi hiện hình mà chiến đi hắn dừng một chút nói chỉ cần ngươi có thể tiếp được năm lần công kích của ta như vậy thì trận đấu này ngươi thắng sắc mặt của bá vương lập tức trở nên khó cói thật ra hắn có một loại cảm giác kỳ phùng địch thủ với ngao đức lạp thông cảm lẫn nhau nhưng những lời này của đối phương rõ ràng là để mình vào trong mắt đương đương là cường nhân thánh thú nhị phẩm tuyến trung tâm hắn sao có thể chịu được sự nhục mạ o như thế chứ đôi mắt lập tức xuất hiện tơ máu một luồng khí thô từ trong miệng bá vương phun ra hắn đã phẫn nộ cực độ rồi nhưng mà ngao đức lạp lại nhăn nhó mặt mày nói bà vương ngươi không nên hiểu lầm ta chỉ là muốn thử một lần dưới tình huống không sử dụng trang bị ngươi có tư cách sáng vai cùng ta hay không bà vương ngẩn ra lập tức cười gần nói ngươi là sợ trên người ta có trang bị sao được chúng ta đều không cần trang bị một đối một một trận đi trong nụ cười của hắn tràn ngập sắt khí nếu như người này rơi vào trong tay mình khẳng định phải b ằ m thây hắn làm c h ă m mảnh doanh thừa phong nhữ mày bá vương lúc này thật sự là bị lửa sau khi người ta nhìn thấy thực lực của doanh thừa phong liền biết trang bị trên người bá vương không hề kém cho nên mới phải đề xuất như vậy thật không ngờ tiểu tử bá vương này lại một hơi liền đồng ý k h ẽ mí môi trong lòng của doanh thừa phong thằng mắng thông minh của ngươi đâu mất rồi ngao đức lạp tức giận hừ một tiếng nói ai sợ trang bị trên người của ngươi chứ hắn giận d ữ hét chúng ta bàn luận trước một chút nếu thực lực của bản thể ngươi không đủ thì nhanh tránh ra một chút để cho ta sẽ xác ngải mạc tắc thành mảnh nhỏ hừ còn nếu như thực lực của ngươi tốt vậy ngươi đi đấu một trận sinh tử với hắn đi hắn nắm chặt hai nắm tay thanh âm nương theo hai nắm đấm xuất ra ta cũng không muốn sau khi lưỡng bại câu thương lại không có ai khiêu chiến với ngải mạc tác mọi người đầu tiên là ngần ra sau đó liền giật mình thế nhưng ánh mắt của bọn họ nhìn về phía ngao đức lạp liền khó tránh khỏi có chút dị thường đến tột cùng là người kia và ngải mạc tắc có t h ù hận gì vì tên kia ngay cả khả năng tiến thêm một bước trong bảng xếp hạng cũng bông tha bá vương sửng sốt nửa ngày cuối cùng hắn liền hiểu rõ nguyên nhân trong đó cười ha ha hắn nói cũng được chúng ta so một chút khí lực trước đi nếu so sánh giữa hai thánh thú ngao đức lạp và ngải mạc tác với nhau bá vương tự nhiên là không ngỡ gì ngải mạc tác người đã đoạt hơn trăm p h ụ lục nếu để hắn chọn một trong hai người để đấu một trận chiến sinh tử tự nhiên sẽ lựa chọn ngải mạc tác ngao đức lạp gật đầu một cái hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng toàn bộ thân hình bắt đầu bành trướng lên mà bá vương cũng không hề yếu thế hắn h ừ nhẹ một tiếng thân thể cũng dần dần to lên lúc cùng người khác giao thủ ngao đức lạp và bá vương cũng chưa từng hiện nguyên hình nhưng vào thời khắc này bọn họ đều không hẹn mà cùng bắt đầu biến hóa ngay sau đó hai con cự thú khổng lồ cứ dần ngưng đ ộ n g lại ở trong quần sáng hiện ra trước mắt mọi người bá vương là một quái thú bát t r ả o dài hơn mười t r ư ợ n g thân thể nó không hề thua kém với độc giác tê đã bị ngải mạc tắt chém thành mảnh vụn há to miệng bén nhọn khổng lồ ra vô số răng nang sắc bén lóe ra hào quang giống như là từng thanh dao găm được cắm ở trong cái miệng khổng lồ này mà tám cái chân to của hắn lại khéo léo chuyển động trên mặt đất mỗi một chuyển động đều nâng đỡ thân thể cao lớn của hắn di động trên mặt đất tốc độ di chuyển của hắn nhanh đến cực hạn hoàn toàn không hề cân xứng với thân hình khổng lồ của hắn nếu không phải tận mắt nhìn thấy thân hình khổng lồ kia chỉ sợ mọi người sẽ liên tưởng ra hắn chỉ giống như một con thỏ hay con khỉ mà thôi các cường nhân vương cấp phía xa xa đều dùng mình cự t h ú thuộc hệ sức mạnh hoặc là cự thú nhanh nhẹn bọn hắn đều đã từng nhìn thấy rất nhiều nhưng người có thể kết hợp được cả hai thì lại khá hiếm thấy thế nhưng ở đối diện bá vương ngao đức lạp cũng bày ra bộ dáng khiến người khác g i ậ n cả người ở đây có một quái thú còn lớn hơn so với cự thú bát trải một bậc thân thể quái thú này mập mạp khổng lồ chi sau cường kiện hữu lực một đôi chi trước hơi có vẻ nhỏ gật miệng vô cùng lớn khép mở c ả m thô to biểu hiện ra hắn có sức lực cắn không gì sánh kịp thời điểm nhìn thấy quái thú này ngay cả doanh thừa phong cũng khẽ ngần ra hắn lập tức nghĩ tới bá vương long sớm đã biến mất nhiều năm ở trên địa cầu a không ngờ lại là thánh thú có được huyết mạch long tộc thảo nào đúng vậy lần này thủy hệ thánh giáo đúng là có phúc nếu như đã có được huyết mạch của long tộc chả trách lại có được sức lực khổng lồ như thế trong ngày máy đủ loại nói chuyện vang lên quanh người doanh thừa phong sau khi nhóm kỵ sĩ vương nhìn thấy nguyên hình của ngao đức lạp liền suy đoán ra lai lịch của hắn tuy rằng người này không phải là long tộc chân chính nhưng trong cơ thể rõ ràng lại chạy huyết mạch của long tộc đó là chủng tộc thần bí hùng mạnh nhất thiên hạ cho dù chỉ có một tiêu huyết mạch long tộc được lưu truyền xuống cũng đủ khiến ngao đức lạp trở thành t h a n h thú hùng mạnh cao cấp nhất rồi hống sau khi hai t h a n h thú biến hóa xong liền mở rộng miệng ra phát ra tiếng giống khiến người ta kinh hãi tuy rằng trải quả quần sáng này đã bị suy yếu nhưng sức lực gần chứa trong một tiếng giống vẫn long trời lở đất như cũ nhóm thanh thú đặc biệt may mắn còn sống sót đều mang sắc mặt trắng bệnh thâm chỉ ngay cả cơ thể của có chút phát run bá vương thì không cần nói nhưng một tiếng giống của ngao đức lạp lại mang theo một tia uy nghiêm cùng khí độ của long tộc đối với thánh thú bình thường mà nói long tộc chính là sự tồn tại vô địch đã khác sâu dấu ấn trong linh hồn bọn họ là phản ứng bản năng căn bản không thể chống đỡ thế nhiên cũng không phải tất cả thánh thú đều sinh lòng sợ hãi ngại mạc tắc và bá vương không những không hề hoảng sợ mà ngược lại là thần thái càng thêm sáng lán và hứng thú hống bá vương giống lên một tiếng không hề yếu thế để tiếp đón đồng thời hắn cũng nâng chân lên phảng phất như một tòa núi nhỏ sông tới ngao đức lạp cũng nâng chân lên khoảng cách giữa hai cự thú càng ngày càng gần cuối cùng giống như hỏa tinh đụng phải địa cầu hung mánh mà kịch liệt tấn công cùng một chỗ b ị c h một tiếng nổ vang lên hai cự thú đều lùi lại phía sau thế nhưng tương đối mà nói thì bá vương lui lại phía sau nhiều hơn một tí sau khi cùng biến hóa sức lực của bá vương vẫn kém hơn một bậc ngao đức lạp giống to một tiếng hắn tiếp tục vọt tới phía trước dường như là muốn dấm nát bá vương dưới chân nhưng thân hình của bá vương nhoáng lên một cái không ngờ lại biến mất quỷ dị ngay trước người ngao đức lạp tốc độ hắn có tám cự trảo mỗi một cự trảo đều đại biểu cho một phần sức lực cường đại thời điểm tám cự trảo cùng nhau làm một việc tốc độ kia quả thật không gì so sánh nổi、Hồ. ngao đức lạp đánh một cái xuống dưới nhưng hắn liền phát hiện kẻ địch đã biến mất ngay trước mắt mình cánh tay thô to vẽ một cái trong hư không ngay cả là hắn cũng có một tia cảm giác lảo đảo sau đó thân hình của ngao đức lạp căng thẳng hắn không thể kiềm chế được mà nghiêng ngả lảo đảo vọt tới phía trước mà sau lưng hắn bá vương biến thành quái thú bát t r ả o đã nhào tới trên lưng của hắn dùng răng nang bén nhọn vô cùng lớn hung hăng cắn xe lưng của ngao đức lạp tiếng kêu thống khổ thật lớn phát ra từ trong miệng ngao đức lạp hắn liều mạng vặn vẹo thân hình dường như là muốn hất ngã bá vương xuống đất sứ cớ lù dọc của bá vương tuy rằng kém cỏi một bậc nhưng tốc độ của hắn lại quá nhanh từ việc thoát khỏi tầm mắt của ngao đức lạp đến việc vồ đến trên lưng của hắn những động tác này liền mạch lưu loát ngao đức lạp căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào hơn nữa hắn có thế nào cũng không nghĩ ra sau khi bị sức lực của mình áp chê ed không ngờ bá vương lại hung h ă n g phản kích lại nhanh như vậy tuy rằng hắn cố gắng thoát khỏi nhưng một khi bá vương đã cắn làm sao có thể dễ dàng n h ả ra trong lúc nhất thời bên trong q u ầ n sáng t ó é lên sao quăng nhiều vô số kê hai cự thú đánh nhau long trời lở đất trong này cắt bay đá chạy động tác của bọn họ cũng không quá xinh đẹp nhưng nhiều khi bổ nhào về phía trước k h ẽ cắn vô cùng đơn giản như vậy hay k h ẽ đẩy một cái cũng đã có được uy năng sông quận biển gầm đây là giao thủ của hai thánh thú bọn họ không hề sử dụng bất kỳ trang bị hay sức lực bí văn nào cả chỉ là dựa theo sức lực của bản thân nhanh nhẹn kỹ xảo và sự chịu đựng chém giết lẫn nhau trong cồn sáng chỉ ngắn ngủn trong nửa khắc đồng hồ trên người hai người bọn họ đều là vết thương c h n g chất máu tươi đầm địa doanh t h ừ a phong nhiễu chặt mày hai người này đánh nhau tới điên rồi ạ tình huống như vậy nếu như kéo dài nữa cho dù chưa có t h a n h thú đạt được thắng lợi cuối cùng thì tuyệt đối không thể nào tạo được uy hiếp gì với ngải mạc t ă n g nữa đúng lúc hắn đang lo lắng có nên n ú n g tay vào hay không hai cự thú đang dây dưa k ê u lì ều rít gào một tiếng sau đó thân hình thô to phân tắc ra hai kẻ vừa đánh nhau chết đi sống liền liền dần lui về phía sau cảnh giác nhìn đối phương nhưng k h í tức trên thân bọn họ lại bình ổn đi rất nhiều chương 785, đánh một trận cuối cùng hống thanh âm hung bạo điếc thai lại một lần nữa bạo phát ra ngay lúc sắc mặt doanh thừa phong trắng bệnh tất cả mọi người nghĩ đến hai con cự thú này sẽ còn tiếp tục chém giết thân thể của bọn họ lại đột ngột run dày chỉ một lát sau hai quái vật lớn này liền biến thành hai nhân loại nho nhỏ, nhỏ. doanh thửa phong thở dài nhổ một bãi nước miếng trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên tuy rằng hai tên này không phân ra thắng bại thật sự cho nên có chút tiếng mới nhưng có thể đem sức lực cường đại dùng để đối phó ngải mạc tác mới là lựa chọn tốt nhất ngao đức lạp nhìn chằm chằm bá vương thật lâu sau hắn chậm d ã i nói thật hy vọng lúc này chúng ta gặp nhau không phải trong trường hợp như thế này bá vương ngạo nghễ ngẩng cao đầu nói nếu ngươi không phục thì chúng ta có thể ước định thời gian thật sự chiến đấu một trận đôi mắt của ngao đức lạp lập tức phát sáng lên nói được rất hợp ý ta hắn đưa tay một sợi chỉ phóng ra ngoài không trung và hướng về phía ba vương nói đây là tín phù của ta chờ đến lúc ngươi quyết định khi nào có thể đánh với ta một trận thì phát tín hiệu cho ta ánh mắt của hắn sáng ngời nói chúc ngươi may mắn có thể thắng được ngải mặc tác b a vương vươn đầu lưới liếm liếm trên môi một chút đầu lưỡi màu đỏ lộ ra một chút hương vị dữ tợn ha ha ngươi cũng hy vọng ta có thể thắng lợi sao đương nhiên ngao đức lạp nói như chuyện đương nhiên ngươi chiến thắng ngải mạc t á c thì ta đánh ngã ngươi mới có ý nghĩa còn nếu trận chiến này thua ta liền trực tiếp tìm ngải mạc tác dứt lời thân hình hắn nhoáng lên một cái cả người hóa thành một đạo cầu v ồ n g đột phá từ trong quần sáng ra ngoài bá vương khẽ sửng sốt từ trong c h ó c mũi phun ra một luồng khí tức phẫn nộ ngao đức lạp này thật sự là cuồng ngạo vô cùng rồi nếu lúc này hắn thua sợ là thánh thú thủy hệ này thật sự sẽ mất đi hưng thú giao chiến với hắn ngao đức lạp quay trở về trận doanh của thủy hệ thánh giáo sắc mặt của hắn có chút âm trầm ánh mắt lại lạnh lùng khiến lòng người phải sợ hãi vị cường nhân vương cấp bên cạnh nhìn hắn một cái than nhẹ một tiếng nói ngao đức lạp bổn tọa biết ngươi bị ủy khuất thế nhưng ngươi cứ yên tâm sau khi ngươi trở về bổn tọa sẽ bồi thường đầy đủ cho ngươi ngao đức lạp túi thấp đầu xuống tuy rằng hắn trời sinh tính tình cao ngạo nhưng lúc đối mặt với một vị cường nhân vương cấp vẫn không dám kiêu ngạo thân điện hạ vì sao ngài không cho ta đấu một trận sinh tử với tên kia ngao đức lạp trần trừ một lát hắn hỏi nói ta nằm chắc có thể chiến thắng hắn người đứng phía sau ngao đức lạp dĩ nhiên là một vị cường nhân vương cấp họ thần tinh thông rèn chi đạo hắn hơi cười một tiếng nói sau khi ngươi chiến thắng hắn còn có thể tiếp tục chiến thắng được ngài mạc tắc sao ngao đức lạp ngẩn ra tiếc nuối lắc đầu một cái tuy rằng hắn cuồng ngạo nhưng cũng không phải loại người không biết phân biệt vậy thì đúng rồi vừa không chiếm được xếp hạng đầu bảng lại còn kết t h ù hận tới chết với doanh đại sư ha ha khoản mua bán này rất thua lỗ ta xoa có thể làm chứ thân điện hạ dừng một chút lại nói người tự động nhận thua chắc chắn doanh đại sư sẽ nhớ m ã i trong lòng ngày sau nhất định sẽ có hồi báo ngao đức lạp sửng sốt u nửa ngày hắn cái hiểu cái không gật đầu chỉ có điều trong lòng của hắn lại có chút không cho là đúng dựa theo ý nghĩa của hắn đã có người ngăn cản phía trước thì cứ mánh liệt vọt lên về phần thắng hay thua lại không ở trong phạm vi lo nghĩ của h ắ n đây là ý nghĩ của ngao đức lạp vừa trực tiếp mà lại đơn giản nhưng ý nghĩ của nhân loại lại phức tạp hơn so với hắn gấp trăm lần bốn thân hình của huyền đức đại nhân nhoáng một cái liền hiện ra bên trong cồn sáng hắn nhìn bá vương chậm rãi nói bá vương ngươi có muốn nghỉ ngơi một lát không tuy rằng vừa rồi hai cự thú cũng không tử chiến một trận nhưng sau khi ẩu đã cũng nhận lấy một ít thương tổn nếu như tiếp tục tham gia chiến đấu không khỏi sẽ có chút bất công nhưng mà bá vương lại nhanh chóng vung tay nói không cần nghỉ ngơi hắn quay đầu lại nhìn về phía ngải mạc tác ở bên dưới trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn và hướng một ngón tay ngoắc ngoắc về phía hắn sắc mặt của ngải mạc tác gầm t r ầ m như nước sắt khí trên người m á n h liệt có lẽ an thác la đứng phía sau hắn thật sự k i ê n kỵ với doanh đại sư hơn nữa còn muốn dẫn hắn vào hát cám nhưng ngải mạc t ắ c lại không có tâm tư này hắn chỉ có một ý niệm trong đầu đó chính là xé xác quái thú bát t r ả o này thành mảnh nhỏ huyền đức đại nhân hắn đã hướng tại hạ khiêu chiến xem cho phép bắt đầu thi đấu ngải mạc t ắ c lạnh lùng nói quần sáng nhận lấy sự khống chế của huyền đức đại nhân nếu hắn không muốn để người khác tiến vào thì ngải mạc t ắ c căn bản không có cách nào chém giết ba vương huyền đức đại nhân than nhẹ một tiếng hắn vung tay lên trong quần sáng rất xuống một chút hào quang mang ngải mạc t ắ c vào bên trong ánh mắt của hắn quét một vòng trên người hai người nói hai vị trận chiến lần này của các ngươi là linh thú chi tranh lần cuối cùng bất kể là phương nào thắng lợi đều có thể đạt được thấu cốt ngọc t ù y cho nên ta hy vọng lúc các ngươi thi đấu có thể lấy luận bàn là việc chính nói tới đây thanh âm của hắn chợt dừng lại bởi vì hắn cảm ứng được rất rõ ràng trên người hai người này đều phóng xuất ra sát ý mãnh liệt nồng đậm giống như thực c h ấ t dưới sự tấn công của luồng sát ý này hắn liền cảm giác có một ý niệm mạnh mẽ bùng nổ trong đầu hắn đương nhiên đó cũng không phải là hắn bị ảnh hưởng bởi sát ý của hai thánh thú tức vị mà là hai người này rõ ràng chưa từng để hắn vào trong mắt đối với cường nhân vương cấp mà nói bị thánh thú tức vị xem nhẹ là sự khuất nhục rất lớn huyền đức đại nhân hận không thế xuất ra một cái t á c đánh hai tiểu tử này thành thị t băm nhưng vừa nghĩ tới hai thế lực lớn phía sau bọn họ l ử a giận của huyền đức đại nhân lập tức biến mất vô ảnh vô tung than nhẹ một tiếng nếu hiểu được hai người này tuyệt đối sẽ không nghe lời của mình hắn cũng không cần phí thêm lời tay áo vung lên tất cả cấm chế đều hủy bỏ mà huyền đức đại nhân cũng biến mất theo còn sáng mọi người phía dưới đều liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt nhìn về phía ái lệ ti và an thác l à có chút quái dị ở trong trận linh thú chi tranh cuối cùng còn giữ lại vẫn thật sự là hai đại thánh thú đại biểu cho quang minh và hát cám ngài mạc tác giữ tợn cười một tiếng nói cuối cùng đã tới giờ k h ắ c này ha ha hiện tại bắt đầu sẽ không ai có thể cứu ngươi được nữa lắm lời vô nghĩa bà vương khinh thường cười trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên dịu lớn cự phủ lập tức xuất hiện và hung hăng bổ tới hướng đối phương hắn không có chút ý tứ muốn nói chuyện với đối phương cứ như vậy phóng uy năng của cự phủ nhị chuyển ra ngoài nháy mắt xung quanh thân thể hắn tạo thành vô số cơn gió đao nhỉ lúc cơn gió đao này vừa mới xuất hiện chỉ có một k i a nhưng trong nháy mắt liền càng thêm lớn hơn lúc luồng gió đao đi tới trước người ngải mạc tác đã biến thành từng luồng quang màu xanh dạy giống như cánh tay nhân loại Hử! ngại mạc tác hừ lạnh một tiếng trên người lập tức phóng xuất ra từng đợt hắc khí những hắc khí này rất nhanh liền ngưng tụ thành một đoàn lớn màu đen bao vây hết cả người của hắn mà luồng gió đao này lại không ngừng xông vào bên trong đoàn màu đen lập tức trong khối không khí mày đen lập tức buốc lên sương mù dày đặc giống như có một cự thú ở bên trong l i ề u mạng quấy nhiễu thế nhưng chỉ một lát sau bên trong đoàn đen liền khôi phục thành một mảnh yên tĩnh không gian hắc ám hử không gian của thạch định vị này thật là đáng ghét kha vương điện hạ thấp giọng nói doanh đại sư hẳn là ngươi đã thông báo rồi phải không doanh thừa phong khẽ giật mình nói thông báo cái gì kha vương điện hạ trầm giọng nói bá vương phải chú ý cẩn thận ngàn lần không được dễ dàng đặt chân vào trong đó trong ánh mắt của hắn có một chút dấu diếm dường như là nhớ ra cái gì đó nói ở bên trong không gian h ắ cám tất cả sức lực của ngoại lai đều sẽ chịu sự áp chế nhất định nơi đó là địa bàn của ngải mặc tác hắn có thể phóng xuất ra huy năng hùng mạnh nhất cho nên phương pháp đối ứng tốt nhất chính là tiến hành công kích ở cự ly x a chỉ cần không bị hắn kéo vào không gian thạch định vị ta tin tưởng bá vương cũng sẽ không thua đây là biện pháp duy nhất mà cường nhân bọn hắn trang bị khi đối mặt với thạch định vị doanh thừa phong mỉm cười gật đầu một cái nói đa tạ chỉ điểm của kha vương điện hạ kha vương điện hạ cười ha hả nói nếu bá vương đại biểu cho quang minh của chúng ta chiến đấu bùn tọa đương nhiên phải tận tâm một phen chứ a bá vương đang làm cái gì vậy gần như tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt nhìn lên quần sáng trên đỉnh đầu cho nên sau khi bọn họ nhìn thấy bá vương cùng ngạo cười một tiếng không ngờ lại nâng bước chân d ơ cao dịu lớn giống như một liệt sục làm việc nghĩa không trùn b ư ớ c mà xông vào bên trong một đoàn màu đen kia kha vương điện hạ lắp bắp hắn thì thào nói cái này đây là sao lại thế này thời điểm nói xong bốn chữ cuối cùng thanh âm của hắn để cao lên thậm chí còn có chút gào lên sắc mặt của ái lệ ti điện hạ cũng cực kỳ ngưng trọng nàng chậm rãi quay đầu nhìn doanh t h ừ a phong nói doanh đại sư đây là do ngươi phân phó sao nhóm kỵ sĩ vương đều ngưng mắt nhìn theo tuy rằng bọn họ không dám chỉ trích doanh đại sư nhưng nụ cười trên mặt bọn họ lại có chút miễn cưỡng quang minh thánh giáo và hắc ám thánh giáo chính là đối thủ trời sinh một mất một còn cho dù doanh đại sư và bá vương không cần quan tâm tới thắng bại nhưng lúc này cũng không thể lỗ mãng như vậy ha ha các vị tiền bối không nên hiểu lầm doanh thừa phong liên tục xua tay nói tên bà vương kia trời sinh lô mãng tính hiếu chiến cho nên không chịu nổi liền vọt vào ọ t v hắn mang vẻ mặt ủy khuất mà nói nếu ta ở bên cạnh hắn còn có thể khống chế một chút nhưng bây giờ lại không thể ngăn được tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn ngay kha vương điện hạ dậm chân thật mạnh một cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói bá vương này nếu hai bên quyết đấu bên trong c u n sáng bá vương nương tựa thiên kỵ thánh khí nhị chuyển trong tay vốn đã khó có cơ hội thủ thắng nhưng giờ hắn lại tiến nhập vào không gian thạch định vị của đối phương trong hoàn cảnh đặc thù đó hắn làm sao có thể chống lại hắc kỳ lân chứ nhưng mà lúc trong lòng mọi người không kìm nổi oán giận trên mặt của ái lệ ti điện hạ lại lộ ra một nụ cười thản nhiên bá vương ở trong cung điện của nàng đã nhận được chỉ điểm của nàng cho nên nàng biết tên kia tuyệt đối sẽ không lô mãng giống như bề ngoài nếu hắn dám làm vậy tự nhiên là đã năm chắc phần thắng hơn nữa muốn nói không có doanh thừa phong đứng phía sau thúc đẩy nàng có chết cũng không tin ha ha các vị điện hạ nếu bá vương đã đi vào thì chúng ta có nói gì cũng vô dụng ái lệ ti điện hạ mỉm cười nói hy vọng quan g minh thần phù hộ để bá vương bình an xuất hiện các kỵ sĩ vương ngẩn ra ánh mắt đảo qua đảo lại trên người ái lệ ti điện hạ và doanh thừa phong một đám giường như có chút suy nghĩ chương 786, ư u thế ở bên trong không gian h ắ cám đều là một mảnh tối đen từ bên ngoài đột ngột tiến vào bên trong bá vương không kìm nổi liền nhắm chặt hai mắt cho dù là lấy thể chất dũng mánh của hắn tại thời khắc này vẫn có thêm một chút cảm giác mê muội đương nhiên điều khiến hắn cảm thấy khó chịu chính là ánh mắt của hắn đã mất đi tác dụng tại nơi d ơ tay không nhìn thấy ngón này căn bản không thể bắt được thân ảnh của địch nhân hư l ệ n h một tiếng bá vương lại không có chút nào thất kinh hắn khinh thường nói chỉ là một không gian h ắ c ám có gì đặc biệt hơn người chứ r ồ i tay ra dịu lớn phóng xuất ra trăm ngàn đạo gió đao sau khi gió đao này xuất hiện cũng không công kích tới khắp nơi mà là dường như bị sức lực nào đó dẫn dắt lẩn quẩn vòng quanh người bá vương tốc độ của gió đao này cực nhanh hơn nữa khi bay múa căn bản chính là không thể tìm ra đồng dạng tốc độ nhanh bù đắp cho mọi thứ nếu có đồ vật này nổ muốn xuyên thấu qua khe hở của gió đao mà công kích vương cấp đây tuyệt đối là tự mình chuốc lấy khổ cực ở bên trong chỗ tối một thanh âm sâu kín vang lên thiên kỵ thánh khí nhị chuyển h ừ trách không được lại có gan dám tiến vào không gian của bổn tọa thiên kỵ thánh khí trước mắt vừa nhìn đã biết là trang bị hùng mạnh nhất trong đó thiên kỵ thánh khí nhất c h u y ể n trong tay cường tức vị đã là chân phẩm hiếm có rồi mà thiên kỵ thánh khí nhị c h u y ể n lại cực kỳ hiếm thấy trên cơ bản không phải là thứ mà cường nhân tức vị bình thường có thể chịu đựng được bởi vì một khi là thiên kỵ thánh khí nhị c h u y ể n như vậy thì cho dù nó cầm giữ thuộc tính nhiều như thế nào đều đã sinh ra một chút không gian chi lực cũng gió như gió đao lúc này tạo thành một ngọn gió lươi dao quanh người bá vương tuy nói trước mặt sức lực chân chính trong nơi này gió đạo chỉ là trò đùa ngay cả một phần vạn sức lực cũng không có nhưng giờ phút này bá vương thi c h i ể n ra cũng đủ để thủ hộ cho an toàn của hắn bá vương cất tiếng cười to nói chỉ bằng một ít thực lực này của ngươi liền dám nói rằng đây là không gian của ngươi ừ nếu ngươi thật sự có thể nắm trong tay vậy thì phóng thích sức lực hắc ám để nghiền ép hết đi tiếng cười của hắn vô cùng t i ê u ngạo chuyến đi rất xa trong không gian hắc ám phì ngại mạc tác cả giận nói Tuy dịu lớn của ngươi là thiên dịu nhị lớn là ngươi thánh truyền, nhưng của khí kỵ bốn ổ n cũng mang theo trang bị vào trong không gian、hãm. Hắn dừng tọa theo một chút, hắc g ám. vào bị i g ngươi trang hung to Ta một chút cho nói. mạnh.、Ấm. Bốn sẽ xem Ẩm. về bị phía quanh bá vương đột nhiên vang lên tiếng bạo liệt vô cùng vô tận theo sau đó một luồng áp lực theo bốn phương tám hướng nghiền ép lại tuy rằng trong miệng bá vương kêu gạo nhưng trong nội tâm cũng là một mảnh bình tĩnh cảm thụ được á p lực đến từ bốn phía cực lớn hắn liền ngồi trồn hồn xuống khe n h i ê n g hai dường như là đang lắng nghe cái gì đó sau đó dịu lớn trong tay hắn vẽ một vòng tròn thật lớn hướng về bốn phía lập tức tất cả gió đao chung quanh hắn lập tức là phía sau tiếp t r ư ớ c trồng chất má lên đi tới phía trước dịu lớn nương theo vòng tròn thật lớn kia một luồng bạch quang mắt thường có thể thấy được phóng thích ra bên ngoài ở phía trước tuy rằng sức lực hắc cám vô cùng vô tận nhưng một đạo gió đao cự đại này cũng như thế t r ẻ c h e mà tấn công tới ồn ào